tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen chấm chương một không đi một chỉ này là đỉnh điểm chiến lực của vương lâm lúc này nó chẳng những có lực lượng của phân thân trong hư vô mà còn có lực lượng hồn khải lớn nhất mà vương lâm có thể phóng thích ra Thậm chí trong một chỉ này, ngũ hành chân thân trong cơ thể vương lâm hiện ra, lô đình chân thân hiện lộ, tam đại hư bản nguyên cũng huyến hóa ra, hình thành ba dòng xoáy mơ hồ phía sau vương lâm. Tất cả lực lượng dung nhập trong một chỉ này đồng thời điểm tới, lại càng nhờ mảnh vỡ cốt âm đao của hắn phản chiếu kim quang trong mắt. Khiến lực lượng của phân thân Vương Lâm trong tư vô trong trận pháp được hình thành tại mặt đao không lớn này phóng ra tới mức độ lớn nhất. Dùng tất cả lực lượng để đánh ra một chỉ này, sát khí tràn ngập cơ thể Vương Lâm. Tính cách của hắn từ trước tới giờ đều như vậy, nếu có người muốn giết hắn vậy thì hắn nhất định phải giết đối phương. Trên con phố dài đầy gió tuyết một chỉ bất ngờ xuất hiện này cùng một chỉ ẩm chứa sát lục của Vương Lâm trong tích tắc va chạm với nhau. Trong gió tuyết, song chỉ đụng nhau trong nháy mắt, lực lượng đảo cổ do hồn uất biến thành âm ầm bộc phát va chạm đầu tiên với ngón tay kia. Tiếng âm vang bỗng nhiên truyền xa. Năm thần mạch trong cơ thể Vương Lâm ngưng tụ 99 thân ảnh thành một Hơn nữa có lực lượng của thiên ngư hồn khải trở thành làn sóng oanh kích thứ hai Đánh thẳng lên ngón tay đối phương Tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền ra Trong đêm gió tuyết yên tĩnh này Tiếng động này giống như sấm sét cuồn cuồn Chấn động bốn phía càng khiến cho hải tử thiên tôn đang định tới trợ giúp chấn động tâm thần Hai chân cất lên nhưng lại không thể đi về phía trước Ngón tay của đối phương cũng xứng lại một chút Xuất hiện một tia máu, giống như đối với một đòn phản kích của Vương Lâm, ngón tay này cũng không chịu nổi. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt, Ngũ hành chân thân của Vương Lâm, lôi đình chân thân còn cả dòng xoáy do Tam Đại Tư Bản Nguyên biến thành lúc này đồng thời ngưng tụ lực lượng lại làm một theo đầu ngón tay của Vương Lâm trở thành làn sóng oanh kích thứ ba. Bên trong ẩm chứa đạo cả đời của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm điếc tai truyền ra. Ngón tay của Vương Lâm lập tức cũng tràn ngập tơ máu. Nhưng hắn không lùi bước chút nào trong tiếng gầm nhẹ liền điểm tới. Làn sóng oanh kích thứ tư đến từ lực lượng phân thân của Vương Lâm trong hư vô Luồng lực lượng này từ hai mắt Vương Lâm hóa thành kim quang bao phủ đầu ngón tay hắn. Đồng thời cũng khiến cho kim mang phản chiếu từ út đao trở nên mãnh liệt. Khiến cho ngón tay hắn trong chớp mắt này hoàn toàn biến thành màu vàng Một ngón tay màu vàng kim Chiến lực đỉnh điểm của hắn khiến cho ngón tay đối phương vừa đột nhiên xuất hiện trong một ít tắc đối kháng liền ầm ầm tan nát Nhưng trong chớp mắt khi ngón tay của đối phương tan nát Một giọng nói bình tĩnh liền vang lên trong thiên địa này Nhân mất đi cho nên sau khi ngưng tủ lại liền gọi là hữu Lời nói này vang lên, ngón tay vừa tan nát liền dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, ngưng tụ lại một lần nữa, giống như chưa từng tồn hay, lại va chạm với ngón tay của Vương Lâm một lần nữa. Nhân tồn tại cho nên sau khi biến mất mới gọi là không. Trong tích tắc khi lần thứ hai va chạm lực lượng đạo cổ ẩm chứa trên ngón tay của Vương Lâm chợt biến mất một cách dược dịp. Hóa thành không, ngoài ra thì thần thông do thần mạch ngưng tụ còn cả lực lượng của hồn khải cũng biến mất, giống như bị gió thổi đi, từ tồn tại hóa thành hư vô. Thậm chí cả ngũ hành chân thân, lôi đình chân thân của hắn dưới lực lượng dưỡng gì này cũng tan thành mây khói. Nhưng tam đại hư bản nguyên của hắn lại vẫn tồn tại như trước. Ba bản nguyên này là bản nguyên căn bản nhất của vương lâm. Là cảm ngộ cả đời của hắn là biểu hiện đối với đạo, đối với sinh tử, nhân quả, chân giả, không có bất cứ lực lượng nào có thể xua tan được. Không bị tản đi còn cả kim quang do phân thân của vương lâm trong tư vô biến thành. Tiếng ấm vang lan ra. Khóe miệng vương lâm tràn máu tươi thân thể bị cuốn đi. Nhanh chóng lui lại phía sau, tay phải vung về phía trước lập tức mảnh vỡ cốt đao tạo thành trận pháp liền lói lên kim quang cũng vỡ tan nhưng lại bắn tới ngón tay đang mơ hồ ngưng tụ lần thứ ba tiếng chấn động tỏa ra khắp con phố dài khiến cho gió tuyết như sững lại chỉ thấy ngón tay vừa ngưng tụ lại một lần nữa bởi cốt đao gào thét đánh tới lập tức bị vỡ tung thành nhiều mảnh nhưng lại có dấu hiệu ngưng tụ lại lần thứ tư Vương Lâm lui về phía sau với tốc độ cực nhanh trong trước mắt đã tới cuối phố. Nơi này chính là biên giới bị giam cầm. Đánh tan nơi này hắn có thể rời khỏi đây thoát khỏi sát cuộc này. Nhưng ngay trong tích tắc khi hắn tới cuối con phố, chỉ thấy trên mái nhà hai bên phố đột nhiên có sao động trong hư vô, xuất hiện gần trăm hư ảnh mơ hồ trong gió tuyết. Gần trăm thân ảnh này hai mắt lộ vẻ lạnh lùng Trăm tích tắc xuất hiện bất ngờ Ông tay đều cầm một cây cung nhắm về phía vương lâm Trăm người đồng loạt dương cung trong nháy mắt Liền có tiếng xây cung bị kéo căng vang lên Gió tuyết lúc này liền hình thành hơn trăm mũi tên tuyết trên xây cung Cũng trong trước mắt khi trăm mũi tên này ngưng tổ ra Gần trăm người này đồng loạt phun máu tươi lên mũi tên tuyết Thân thể bọn họ dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, lập tức héo rú đi, giống như một nguồn máu này đã hút hết tính mạng của bọn họ vậy. Tử sĩ, đồng tử trong mắt vương lâm co rút lại. Những người xuất hiện trong sát cục này ngoài ngón tay kia ra toàn bộ đều là tử sĩ. Bọn họ hoàn toàn dùng cái giá của tử vong mà tải thành cuộc diện đáng sợ này. Loại cuộc diện này vương lâm cả đời mới gặp qua mấy lần Nhưng không lần nào có thể so sánh với lần này Phải biết rằng những sát cuộc trước đây Nhưng người giết vương lâm còn để ý tới sinh tử của bản thân Nhưng lúc này hắn phải đối mặt với đám người không cần biết tới sinh tử Trong trước mắt thân thể hơn trăm người này bất ngờ tiêu tán Thậm chí cả hai cốt cũng không lưu lại toàn bộ hóa thành cho bụi Nhưng trước khi bọn họ tử vong, xây cũng buông ra. Bọn họ biến mất, một trăm tiếng vuông vút kinh thiên động địa vang lên. Tiếng xây cung bắn ra này vòng tới, hơn trăm mũi tên màu máu từ các vị trí bay thẳng về phía vương lâm. Hơn trăm mũi tên này hóa thành trăm đạo cầu vồng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần, không để cho vương lâm có chút cơ hội nào né tránh. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay bắt quyết, hướng về phía trước đây ra Lập tức mái tóc bạc trắng của hắn tung bay y phục phồng lên, hai mắt lói lên kim quang Bất ngờ phía sau Vương Lâm xuất hiện một mặt trời trong gió tuyết Trong nháy mắt khi mặt trời này xuất hiện cả con phố dài tiêu tán thiên địa cũng trở thành một vùng biển sống đen kịt. Mặt trời ban mai đang ló giản tỏa ra lực lượng xua tan tất cả màn đêm Tàn giả Thuật này vừa đánh ra hơn trăm mũi tên máu kia dung hợp với màn đêm Bị lực lượng xé tan màn đêm này quét ngang Phát ra những tiếng ầm ầm liền tung không ngừng Trong tiếng động này giọng nói của Vương Lâm vọng ra Ta tin rằng tất cả đêm tối đều phải bị hủy diệt trước ánh sáng Ta tin rằng tất cả mọi thứ đối với vần mặt trời bình minh đều là hư vô. Ta tin rằng tất cả không và vô đều không thể luôn hồi. Lời nói của vương lâm vang lên, vần mặt trời màu vàng kim bên ngoài cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng cực mạnh. Hàng trăm mũi tên kia đồng loạt tan nát, ngay cả ngón tay đang ngưng tụ lần thứ ba trong ánh mặt trời này cũng phát ra tiếng xèo xèo tỏa ra một lượng lớn hắc khí. Vương lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hai tay hướng về phía trước vung mạnh lên. Mặt trời do tàn xạ thuật biến thành lập tức điên cuồng oanh gích quét ngang qua khiến đêm tối tiêu tan. Ngón tay xuất hiện trong cư không trong nháy mắt đụng tới mặt trời này liền sụp đổ Tiếng ấm vang duy trì liên tục Ánh sáng bốn phía tiêu tán tất cả khôi phục như thường Con phố vẫn đầy gió tuyết như trước Nhưng y phục trên người vương lâm đã có bảy lỗ hồng Trong đó có bảy mảnh vỡ của mũi tên không bị hủy diệt bởi tàn dạ Phá vỡ vầng mặt trời bình minh mà xuyên qua thân thể vương lâm Khói miệng hắn trào máu tươi thân thể lào đảo lùi lại phía sau. Tay phải nắm hành quyền ầm ầm đánh lên biên giới giam cầm của con phố này. Một quyền hạ xuống liền khiến hư không nơi này vặn vẹo. Chỉ thấy nơi vặn vẹo này có một cái vòng bảo hộ bất ngờ lan ra. Bao phủ cả con phố này. Trong nháy mắt khi xuất hiện sóng gợn. Vương Lâm lập tức thấy bên ngoài con phố này có mấy vạn tu sĩ mặt hác bào đang ngồi. Đám hác bào tu sĩ này giống như bị một lực lượng dung hợp với nhau. Cũng chính bọn hắn dưới lực lượng này hợp thành lực giam cầm nơi này. Ngươi trốn không thoát đâu. Một giọng nói bình tĩnh vang vọng trên con phố. Giọng nói này xuất hiện, ngón tay vừa tan nát lại huyễn hóa ra. Vì giết ngươi, lúc này đã dùng tới lực lượng mạnh nhất của tôn môn ta rồi Trong khi giọng nói này vang vọng, sóng gần trên con phố tiêu tán Tất cả những sĩ vương lâm nhìn thấy bên ngoài từ từ trở lên mơ hồ Cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô một lần nữa Không còn tồn tại Chẳng qua trong tích tắc khi hình ảnh bên ngoài biến mất Vương Lâm thấy trong mấy vàn tu sĩ có hơn trăm người ngẩm phát đầu, giống như sau khi nuốt đan dược thân thể liền sụp đổ. Nguyên thần của bọn họ hóa thành những làn khói bay thẳng về phía con phố bị giam cầm này. Cùng lúc đó, trên con phố này bất ngờ xuất hiện trăm thân ảnh mơ hồ trong gió tuyết. Bọn họ sau khi xuất hiện liền bộc phát ra tu vi thiên tôn, không để ý tới sinh tử mà lao về phía Vương Lâm. Hai mắt vương lâm bình tĩnh, vô cùng lạnh lùng Hắn xoay người vọt về phía hơn trăm thân ảnh kia Ánh mắt xuyên thấu bọn họ, rơi vào ngón tay vừa ngưng tụ kia Ngón tay này lơ lửng trên không, vẫn không nhúc nhích Không để vương mố rời đi Vậy thì vương mố hôm nay đơn giản là không đi nữa Phương pháp tốt nhất để giải sát cuộc này chính là giết sạch toàn bộ các người Thế cuộc này hiển nhiên là sẽ bị phá vỡ Mái tóc của vương lâm trong tích tắc này lại dài ra một cách dường dị Ngơ hồ tràn ngập màu đen giống như mái tóc đổi màu vậy Hai mắt hắn vô cùng bình tĩnh lộ ra vẻ vô tình Sự vô tình này chính là vẻ lạnh lùng nhìn chúng sinh trong thiên địa Giờ phút này vương lâm lạnh lùng như tuyết. Ta vốn không muốn sát lục phủ xuống, nhưng hôm nay các ngươi phải chịu sát lục của ta. Hai mắt vương lâm nhắm lại trong nháy mắt khi mở ra giống như bị chiến tiên nhập thể. Sát lục lôi đình bản nguyên trong cơ thể hắn lần đầu tiên trở thành chủ đạo trong thân thể vương lâm. Đây cũng là lần đầu tiên vương lâm buông lòng cấm chế cho sát lục lôi đình chân thân buông lòng cho thái sơ bản nguyên, khiến cho sát lục lôi đình trong lôi đình bộc phát ra. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1981, vương lâm tóc đen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Tiếng sống chết chóc, tiếng gào thét diệt tuyệt dung hợp với nhau hình thành một đám sát lục lôi đình Lôi đình này ẩn chứa một sức mạnh diệt thế, hủy diệt tất cả sinh linh Sự tồn tại của nó chính là khởi nguồn của tất cả sự hắc ám trong thiên địa Là biểu hiện của tất cả những sự hủy diệt và tử vong Ngay khi vương lâm mở hai mắt, trong hai mắt hắn không có kim quang mà chỉ có một màu tối đen Màu tối đen này chiếm cứ toàn bộ đồng tử của hắn làm cho mái tóc trên đầu hắn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được toàn bộ đều biến thành màu đen Mái tóc đen dài, hai mắt đen kịt, một vương lâm màu đen Không biết trạng thái của ta hôm nay có thể vượt qua tầng thứ nhất của thiên tôn miết không? Khóe miệng vương lâm lộ ra nụ cười mỉm, nhưng nụ cười này bất kỳ kẻ nào nhìn thấy tâm thần đều phải phát lạnh Mỉm cười này không phải biểu lộ một sự vui sướng, mà là vẻ tàn nhẫn. Hải tử thiên tôn ở đằng xa ngay khi nhìn thấy nụ cười của vương lâm, lập tức hoàn thân lạnh như băng, giống như người ở trước mặt và vương lâm mà nàng biết hoàn toàn khác xa nhau. Vương lâm tóc đen này thậm chí còn làm cho nàng có một cảm giác sợ hãi đến cực điểm, giống như là một thiên địch. Khiến cho thân thể nàng run rẩy liên tục lùi lại phía sau mấy bước Còn có ngón tay xuất hiện từ trong hư vô kia Trong khoảnh khắc này cũng chậm rãi thu lại mơ hồ từ trong hư vô lộ ra hai ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ Xếp chóc bắt đầu Mái tóc đen của vương lâm tung lên từ bên trong thân thể hắn lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm Chỉ thấy vô số lôi đình màu đen bỗng nhiên xuất hiện Vườn quanh bốn phía vương lâm Hắn ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng Lao thẳng tới mấy trăm thân ảnh phía trước Mấy trăm thân ảnh này vốn không hề sợ chết Bọn họ chính là tử sĩ Mục đích tới đây chính là lấy mạng sống ra Làm giá phải trả để hoàn thành nhiệm vụ Thậm chí tình cảm của bọn họ đã bị áp chế rất sâu Gần như đã bị xóa bỏ Nhưng lúc này Khi tận mắt nhìn thấy vương lâm tóc đen kia đang gào thét lao tới, mấy trăm thân ảnh này đều tâm thần chấn động, nhưng lúc này bọn họ đã không còn đường lui, nhất tề lao tới. Vương lâm tóc đen lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, hai mắt lói lên vẻ điên cùng trong lúc bước tới trực tiếp tới gần mấy trăm người này. Hắn sơ tay phải lên, bỗng nhiên vung về phía trước, lôi đỉnh màu đen ầm ầm vang lên. Hình thành nên một tấm lưới lôi đình màu đen Tiếng ầm ầm vang vọng Mấy chục người đi đầu trong đám mấy trăm người kia Ngay khi tấm lưới lôi đình này út tới đều tự bảo Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên Sức mạnh do tự bảo hình thành nên va chạm với tấm lưới lôi đình Nhưng điều dường gì là sức mạnh này mặc dù có thể phá tan thiên địa Nhưng ở trước mặt tấm lưới này lại vô cùng yếu ớt. Tấm lưới Lôi Đình này tản ra, hóa thành vô số lao thẳng về phía trước. Phàm là những người bị tấm lưới Lôi Đình này chạm phải đều lập tức run lên thân hình tan nát. Vương Lâm đi lại như gió, đối mặt với mấy trăm người này thân thể hắn không ngừng hiện lên lôi đình, những nơi hắn đi qua hề thân ảnh nào chạm phải đều ầm ầm tan vỡ. Thân thể hắn cực nhanh trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau một thân ảnh gió tuyết mơ hồ, sơ tay phải lên điểm lên thân ảnh này một cái. Dưới một chỉ này, lôi đình màu đen lói lên, tu sĩ kia run rẩy lập tức nổ tung. Thân thể vương lâm nhoáng lên một cái, không ngừng nhoáng lên mà chém xếp. Hắn dường như không biết mệt mỏi, thậm chí không biết thương xót. Những sức mạnh tự bảo kia đánh lên người hắn không khiến hắn dừng lại một chút nào Kết thúc Trong mấy nhịp thở ngắn ngủi Những người chết dưới lôi đình của vương lâm đã lên tới một nửa Trăm người còn lại trong tiếng gầm nhẹ của một người ngưng tụ lại với nhau Hợp thành một trận pháp dược dị Ngay khi trận pháp này hình thành mặt đất chấn động Dường như có địa khí phun lên Dũng mãnh xung nhập vào trong trận pháp của những người này Bất ngờ hóa thành một bàn tay rất lớn Bàn tay này toàn bộ có một màu đen Sau khi hiện ra lao thẳng tới chụp lấy vương lâm tóc đen Bước chân của vương lâm không hề dừng lại Hắn dơ hai tay lên Bất ngờ có hàng trăm đạo lôi đình màu đen bỗng nhiên xuất hiện Bên trong ẩm chứa một sức mạnh chết chóc hủy diệt Hóa thành những làn khói nhẹ, bao phủ toàn thân vương lâm, khiến cho thân hình hắn lúc này giống như một đảo lưu tinh do vô số lôi cầu tạo thành, lao thẳng tới cánh tay kia. Ấm Ấm ầm ầm Cánh tay kia đột nhiên vỡ tan, trăm người ở bên trong toàn bộ đều tan nát. Vương lâm đi ra, khói miệng tràn ra máu tươi, nhưng hai mắt hắn lại càng thêm vẻ điên cuồng ngay khi hắn định bước lên phía trước, đột nhiên ở phía trước hắn hư không bỗng nổi lên gần sóng, ngón tay lúc trước đã biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện điểm lên mi tâm vương lâm. tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành vô. theo một chỉ điểm xuống, một thanh âm kỳ dị vang vọng trong thiên địa. nhưng ở dưới một chỉ này, vương lâm lại ngẩng mạnh đầu, vẻ điên cuồng trong hai mắt hắn càng đậm. Không hề có một chút nào dấu hiệu tiêu tan Hủy diệt vốn là để làm cho tất cả mọi thứ trở thành hư vô Chỉ với sức mạnh ngươi mà cũng dám làm cho tan tiêu tan sao Vương lâm giơ tay phải lên đánh một quyền vào thiên địa phía trước Từ không xuất hiện sự vặn vẹo kịch liệt Mơ hồ truyền ra một tiếng kêu bi thương Theo gần sóng nổi lên Ngón tay điểm lên mi tâm vương lâm lập tức tiêu tan Ngay khi ngón tay kia tiêu tan ở hai bên đường bất ngờ xuất hiện mấy ngàn thân ảnh mơ hồ. Nhưng thân ảnh này sau khi xuất hiện đều nhất tề nhằm về phía vương lâm. khóe miệng vương lâm lộ ra một sự tàn nhẫn nồng đậm. Vẻ điên cuồng trong mắt ngợp trời. Trong khi hắn xoay mạnh người tóc đen trên đầu tung bay chợt kéo dài ra một cách dự dị. Hướng về bốn phía lao nhanh đi trong nháy mắt và chạm với mấy ngàn thân ảnh kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, mấy ngàn thân ảnh kia ngay khi bị tóc đen chạm phải liên chọn cách tự bảo, hình thành nên một vòng xoáy hủy diệt thiên địa. Bao phủ thân hình vương lâm. Trong tiếng ầm ầm vang vọng. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi Nhưng phần lớn sức tấn công lúc này đã bị vô số sát lục lôi Đình từ trên thân thể hắn tản ra đối kháng Trên đường lại xuất hiện thêm mấy ngàn thân ảnh Ở phía sau bọn họ lại có mấy người hiện ra Thần sắc Vương Lâm giữ tợn Trong khi ngẩng mặt lên trời gào thét Hắn sơ tay phải lên tốn mạnh vào ngực Thiên ngư hồn ca ca hơn ai đi ra cho ta trong tiếng gầm nhẹ, tay phải hắn kéo mạnh một cái, bất ngờ từ trong ngực kéo ra hồn phách của Thiên Ngưu, ném ra phía ngoài. Trên thân thể hắn lúc này đã không còn Thiên Ngưu hồn khải. Sau khi vứt hồn khải đi, vẻ điên cuồng của Vương Lâm tóc đen chợt biến mất, hóa thành một sự bình tĩnh, nhưng khóe miệng của hắn vẫn lộ ra một sự tàn nhẫn. Mất đi hồn khải lập tức khiến cho tu vi của vương lâm giảm xuống Nhưng cùng lúc đó, khí tức chết chóc hủy diệt trên thân thể hắn cũng tăng mạnh lên mấy lần Dưới khí tức này, những tia hắc khí ở bên ngoài thân thể vương lâm tràn ngập càng đậm Thân thể hắn nhóng lên một cách lao thẳng tới mấy ngàn người kia Trận chém xếp trong khi hải tử thiên tôn đang run dậy tâm thần không ngừng tiếp tục Vương Lâm sống như là ma tôn, mỗi khi hắn xếp một người bên ngoài thân thể hắn lại có thêm một tia màu đen. Mỗi khi xếp một người đều khiến cho hải tử thiên tôn kia càng cảm thấy xa lạ. Trong trận chém xếp điên cuồng này, sau một lát theo mấy ngàn thân ảnh bị xé nát, bên ngoài thân thể Vương Lâm đã có vô số hắc khí vần quanh, không còn nhìn rõ thân ảnh. Đúng lúc này, ở bên ngoài đám hắc khí của Vương Lâm, ngón tay kia lại một lần nữa hiện ra, hung hăng điểm tới. Nhưng ngón tay này chưa kịp điểm tới đã bị Vương Lâm trực tiếp túm lấy trong tiếng cười điên cuồng mạnh mẽ kéo ra phía ngoài. Dưới một cái túm này, một nửa cánh tay đã bị lôi ra. Đi ra đây cho ta. Vương Lâm túm lấy ngón tay kia trong tiếng gầm nhẹ lao đầu đánh tới. Thiên địa âm vang cánh tay này tan nát, đồng thời từ trong hư vô truyền ra một tiếng xên bi thương. Toàn bộ mọi người hãy tiến vào giết chết người này. Từ bên trong hư vô theo tiếng xên kia truyền ra một thanh âm chít chóc. Khi thanh âm này xuất hiện, chỉ thấy ở hai bên đường từng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Trong nháy mắt Mấy vạn thân ảnh nhất tê xuất hiện, sau khi chiếm cứ toàn bộ phạm vi ở nơi này, không để ý tới hải tử thiên tôn chút nào, mà lao thẳng về phía vương lâm. Thân thể vương lâm tóc đen lùi lại mấy bước, trên thân thể bị rất nhiều hắc khí bao phủ. Hai mắt hắn bình tĩnh, khóe miệng nở một cười tàn nhẫn trông không phù hợp một chút nào. Bỗng nhiên hắn sơ tay phải lên, cung hăng vỗ mạnh lên mi tấm. Ngũ hành chân thân đi ra cho ta Dưới một cái vỗ này thân thể vương lâm run lên kịch liệt Ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những hư ảnh trùng điệp Chỉ thấy ngũ hành chân thân kia dưới một cái vỗ của hắn từ trong thân thể bị chấn ra ngoài Ngũ hành chân thân lào đảo thần sắc cực kỳ ngưng trọng Lui về phía sau xuất hiện ở bên cạnh hải tử thiên tôn Ngưng thần nhìn lại Chỉ thấy tu vi của vương lâm tóc đen kia sau khi mất đi ngũ hành chân thân tu vi lại giảm xuống, nhưng khí tức chết chóc bên ngoài thân thể hắn lại càng trở nên tinh thuần hơn. Cấm chế bản nguyên đi ra cho ta. Thái sơ bản nguyên đi ra. Lôi đình bản nguyên cũng đi ra. Vương lâm bị đám hắc khí bao phủ trong tiếng gào thét này bản nguyên ở trong cơ thể hắn bất ngờ bị chấn xa bên ngoài thân thể. Lúc này, mấy vạn thân ảnh kia tới gần, Vương Lâm ở bên trong hắc khí ngẩng mạnh đầu, hai mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng nụ cười tàn nhẫn trên khóe miệng hắn đã tiêu tan đi không ít. Thân thể hắn nhoáng lên một cách cùng với mấy vạn người kia bắt đầu chém giết. Trong tiếng ầm vang không ngừng, một lát sau, Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể hắn như muốn vỡ thành từng mảnh mặc dù hắn đã mạnh trở lại nhưng cũng không thể chịu được sự chém giết của mấy vạn người này. sinh tử nhân quả chân giả đi ra cho ta. vương lâm ở bên trong hắc khí phát ra tiếng gào thét cuối cùng. trong tiếng gào thét này thân thể hắn sôi lên chỉ thấy ba hư bản nguyên kia cũng bị bứt ra ngoài thân thể. lúc này vương lâm tóc đen ở bên trong đám xương đen chỉ còn hai đạo bản nguyên một là hủy diệt Một là sát lục càng không có bất cứ chân thân nào, chỉ có một bản thể. hắc khí ở bên ngoài thân thể hắn trong khoảnh khắc này chợt co rút lại, hóa thành một trường bào màu đen mặc lên người vương lâm. Tóc trên đầu hắn toàn bộ đã biến thành màu đen, hai mắt bình tĩnh, khóe miệng không còn mỉm cười nữa, thoạt nhìn toàn thân giống như là hóa thần tử vong. Hắn bình tĩnh nhìn mấy vạn người kia, nhắm hai mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, thân thể mấy vạn người kia bất ngờ xuân lên. Ngay khi vương lâm tóc đen này mở mắt ra, mấy vạn người này ở trước mặt hắn toàn bộ đều hóa thành mây khói. Những thứ tiêu tan còn có đường phố, còn có nhà cửa hai bên, toàn bộ vô thanh vô tức đã trở thành bụi trần của lịch sử, hóa thành một đống đổ nát. Thậm chí ngay cả gió tuyết kia trong lúc phủ xuống cũng lần lượt biến thành màu đen. Tỏa thiên vận, ấm minh triều. Chúng sinh không thể biết được thật giả thường lao vào bế khổ, vĩnh viễn mất đi chân đạo, phụng chí tu chân hành. Vương lâm thì thào sơ tay phải lên, túm lấy ngón tay đột nhiên xuất hiện đang điểm tới bên người, nhẹ nhàng vuốt một cái. Rắc một tiếng. Ngón tay này bị hắn vuốt mạnh kéo một cái, một thân ảnh toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng bị hắn lôi từ trong hư vô ra kéo ra ngoài. Ngươi không phải là quốc sư. Vương Lâm cũng không nhìn, sau khi kéo thân ảnh màu trắng này ra, tay phải buông hắn ra trực tiếp bóp lấy cổ thân ảnh này, lại vuốt một cái. Thân thể thân ảnh kia run lên kịch liệt, ầm ầm tan vỡ. Ngươi ngươi không phải là vương lâm, ngươi là ai? Thanh âm của hải tử thiên tôn hoảng sợ đến cực điểm vang vọng trong đêm tối yên tĩnh. Vương lâm tóc đen quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía hải tử thiên tôn từng bước đi tới. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1982 Hải tử trầm mặt Ngươi Ngươi rốt cuộc là ai Sắc mặt hải tử thiên tôn tái nhợt Đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoàng sợ Không cách nào hình dung nổi Thân thể nàng khi thấy vương lâm bước tới Liền theo tiềm thức lui lại phía sau Vương lâm Ta không phải tên là vương lâm ta Tên ta đúng ra phải là lột mặt Vương Lâm tóc đen bước thong thả đi về phía Hải Tử Thiên Tôn, thần sắc lạnh khốc, không chút tâm tình, lạnh lùng tới cực điểm. Bên cạnh Hải Tử Thiên Tôn, ngũ hành chân thân của Vương Lâm thần sắc cực kỳ ngưng đọng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm tóc đen. Bên cạnh hắn, Lôi Đình bản nguyên, Thái Sơ bản nguyên còn có cả Tam Đại Tư bản nguyên đang vần quanh, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Giống như an ủi vương lâm tóc đen ở phía xa Sát lục sáng xuống thế gian Ánh sáng bị thay thế bởi bóng đêm Chúng sinh Cần độ vô lượng kiếp Trong khi hải tử thiên tôn sợ hãi Lui lại phía sau Ngũ hành chân thân của vương lâm Bước về phía trước nửa bước Mang theo những bản nguyên khác vần quanh chắn trước người vương lâm tóc đen Đưa mắt nhìn nhau Ngươi chỉ là so ngũ hành chân thân của ta ngưng tổ ra cũng muốn cản trở ta sao Vương lâm tóc đen nhìn ngũ hành chân thân Ta xuất hiện không hủy diệt và giết chóc thì sẽ không trở về Ngươi tán đi Hai mắt vương lâm tóc đen không lộ ra chút ánh sáng Tay phải dơ lên hướng về phía ngũ hành chân thân vung một cái Một cái vung này liền khiến ngũ hành chân thân lộ ra vẻ rãy rụa, nhưng thân thể ầm ầm sụt đổ, từ trạng thái chân thân bất ngờ hóa thành mấy đạo bản nguyên cùng với hơn 5 đạo bản nguyên khác vần quanh, bay thẳng vào trong tay Vương Lâm tóc đen, cuối cùng dung nhập trong tay phải, hoàn toàn biến mất. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai? Vương Lâm tóc đen dừng bước trước Hải tử Thiên Tôn, Nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, giọng nói âm trầm ẩm chứa sát khí. Sắc mặt hải tử thiên tôn tái nhợt, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. Cậu đế đại thiên tôn bảo ta tới cậu đế sơn là vì thế này sao? Sát cuộc lần này dùng ngươi làm mỗi nhử dẫn dụ ta đi ra, là vậy sao? Hải tử thiên tôn, thân phận của ngươi ngoài việc là đệ tử của cỡ đế đại thiên tôn ra thì còn thuộc về nhất mạch của quốc sư đúng không? Năm đó trong sơn hải, bàn tay gãy kia cũng không phải là nổi điên. Nó lựa chọn công kích ngươi đầu tiên là bởi vì ngươi cũng sống như ta, không thuộc về tiên cương đại lục này. Ta tới từ động phủ dưới con ngươi, đến từ thiên ngoại, cũng có thể nói. Công môn của quốc sư chính là đến từ thiên ngoại." Vương Lâm tóc đen bình tĩnh nói. Mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn tái nhợt hơn. Tới cuối cùng, Hải Tử Thiên Tôn cắn môi dưới, trầm mặt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm. "Bổn tôn của ta đúng là quá mềm lòng rồi." Hắn vốn nên sớm nhìn ra mánh khóe, nhưng lại không chịu tin. Vương lâm tóc đen lắc đầu, tay phải dơ lên, thần sắc tỉnh táo đầy vẻ vô tình, một trường hướng về phía hải tử thiên tôn hạ xuống. Hắn muốn giết người. Một trường này hạ xuống đủ để đánh tan thân thể hải tử thiên tôn, hủy diệt nguyên thần hầu như không còn, khiến nàng hình thần câu diệt. Hải tử thiên tôn không né tránh, nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ trào ra. Nàng không giải thích một câu mặt thấy một trưởng này lập tức tới gần nàng, khoảng cách tới thiên linh của hải tử thiên tôn không tới ba tấc, khiến thân thể hải tử thiên tôn run rẩy, giống như sắp sụp đổ. thì đột nhiên một luồng lực lượng giống như có thể đánh tan thiên địa, tan biến hư không bỗng nhiên hiện ra phía sau hải tử thiên tôn, hóa thành một thân ảnh. thân ảnh này lưng hơi còng, mơ hồ là một lão già. Tay trái ôm lấy hạ tử thiên tôn kéo về phía sau đồng thời tay phải sơ lên bỗng nhiên va chạm với một chưởng của vương lâm tóc đen. Tiếng ầm vang kinh thiên vang lên. Thân thể vương lâm tóc đen chấn động, lui lại phía sau vài bước toàn thân phát ra tiếng bùng bùng, giống như sắp nổ tung vậy. Hắn bào toàn thân hắn sau bảy bước liền tan nát thành hắc khí, nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ một lần nữa. Hóa lại thành hắc bào. Tới bước thứ 9. Thân thể vương lâm tóc đen dừng lại. Thần sắc như thường. Không có chút ngạc nhiên. Lạnh lùng nhìn về phía lão già vừa cứu hải tử thiên tôn. Cậu đế. Lão già nọ chính là cậu tôn thập tam môn. Thần sắc hắn ngưng trọng. Sau khi cứu hải tử thiên tôn liền nhìn về phía vương lâm. Sát cuộc này trừ nhất mạch của quốc sư còn có ngươi. Vương lâm tóc đen bình tĩnh nói Hủy diệt, sát lục bổn tôn vẫn luôn tìm hiểu ngươi rốt cuộc dựa vào thứ gì mà có thể xông qua tầng 17 thiên tôn niết Với tu vi của ngươi nếu chỉ dựa vào hồn khải thì quả quyết không có khả năng đạt tới cấp độ đó Hóa ra trên người ngươi lại tồn tại lực lượng đại biểu sát lục và hủy diệt Đồng tử trong hai mắt cổ đế đại thiên tôn hơi co rút lại Một trưởng vừa rồi của hắn ẩn chứa lực lượng của Đại Thiên Tôn Nhưng lại chỉ có thể khiến đối phương lui lại 9 bước Đây là nguyên nhân ngươi tham dự vào sát cục này sao Cũng có thể nói ngươi phát hiện ra nơi này có sát cục nên muốn mượn nó để giải bối nghi hoặc trong lòng Hai mắt vương lâm tóc đen bình tĩnh, lạnh lùng như băng Lời nói vừa thốt linh thân thể nhoáng lên bất ngờ cất bước thẳng về phía cổ đế Đại Thiên Tôn. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay với Đại Thiên Tôn. Nhưng hắn bước tới lại không hề khiến cổ đế Đại Thiên Tôn kinh miệt cổ đế lại tỏ vẻ ngưng trọng thiên địa biến sắc. Chỉ thấy gió tuyết đầy trời trong nháy mắt ngưng tụ lại, hóa thành một tuyết kiếm khổng lồ quét thẳng về phía vương lâm. Ta đại biểu cho hồi diện. Nắm giữ sát lục Tay phải vương lâm tóc đen dơ lên trong nháy mắt Khi tuyết kiếm hạ xuống Nắm quyền đánh tới Một kích này đánh thẳng lên tuyết kiếm truyền ra tiếng nổ âm vang Nhưng tuyết kiếm nọ lại lập tức tan nát Thân thể vương lâm cũng tan rã Hóa thành vô số hắc khí bị cuốn đi Bỗng nhiên thay đổi phương hướng tiến về phía cổ đế đại thiên tôn cậu đế nhíu mày trong tích tắc khi một lượng lớn hắc khí bay tới, hai tay sơ lên, lập tức đặt trước người kết thành một ấm ký hình tròn. trong nháy mắt, ánh sáng mãnh liệt chợt lói lên, đột nhiên xuất hiện sáng bừng thiên địa. ánh sáng này từ trong ấm ký trong tay hắn lan ra bao phủ bốn phía. ánh sáng này tỏa ra va chạm với hắc khí nọ tiếng ầm vang truyền khắp không gian. Giống như một lần đối kháng giữa ánh sáng và bóng tối vậy Trong nháy mắt ánh sáng tiêu tán Bước chân của cổ đế cũng không di động chút nào Nhưng hai mắt lại lộ ra tia sáng ngập trời hắc khí trước mặt hắn lúc này lấn áp ánh sáng Khi tới trước mặt cổ đế đại yên tôn lại một lần nữa ngưng tụ Hóa thành vương lâm tóc đen ngươi đánh không thắng được lão phu đâu Cửu đế đại thiên tôn nhìn vương lâm, khuôn mặt xà nua, hai mắt bừng sáng, hình như có dấu hiệu biến đổi thành trung niên. Ngươi không thể lấn át được xếp chóc và hủy diệt. Vương lâm tóc đen chậm rãi nói. Bạch phát sự thiên tôn. Hắc phát sự thiên tôn. Vương lâm, ta xem thường ngươi rồi, lúc này hải tử là người vô tội, vật này tặng cho ngươi chuyện hôm nay coi như bỏ. Tay phải cổ đế đại thiên tôn chụp vào hư không một cái kim quang lói lên. Bất ngờ trong tay hắn xuất hiện một mảnh nhỏ màu vàng kim bằng bàn tay. Ta từng quan sát thân thể ngươi có dấu vết của kiếm này. Mảnh vỡ này có thể khiến kim bản nguyên của ngươi đại thành. Cổ đế đại thiên tôn vừa nói, tay phải vừa vung lên. Mảnh vỡ kia liền bay thẳng về phía vương lâm, lơ lửng trước ngươi hắn không hề nhúc nhích, đưa ra mảnh nhỏ của tiên cực kiếm này cẩu đế nhìn vương lâm đầy thân ý, xoay người mang theo hải tử thiên tôn vẫn luôn trầm mặc, thoáng một cách liền biến mất hoàn toàn. theo hắn biến mất, sam cầm trên con phố này cũng biến mất, nhưng đống đổ nát bốn phía lại tồn tại trong vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi. Một đêm trên con phố này, chân trời phía xa xa đã có ánh bình minh xuất hiện, giống như muốn xua tan bóng tối, khiến cho mặt đất được ánh sáng bao phủ. Vương lâm tóc đen đứng đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc thật lâu. Thời gian trôi qua, vận mặt trời xa xa mọc lên, ánh sáng từ phía đông tỏa ra, giống như một tầng sóng gợn. Những nơi nó đi qua, màu đen hóa thành ánh sáng. Dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy nhanh chóng phủ xuống tổ thành này Khi làn sóng gần đại biểu cho ánh sáng đó hiện ra trên dãy phố này Thân thể hương lâm vẫn không nhúc nhích như cũ Hắn nhìn sóng gần ánh sáng cách mình ngày càng gần Cuối cùng để cho thân thể bị bao phủ bởi ánh sáng Mái tóc của hắn trong khi ánh sáng tràn qua từ màu đen liền dần dần trở thành tóc bạc vẻ lạnh khốc trong mắt hắn, thần sắc lạnh như băng khi mái tóc bạc xuất hiện lập tức trở thành uể oải và hiu quạnh. không có bất cứ phương pháp nào có thể mạnh mẽ chấn áp sát lục chiếm cứ chủ thể. vương lâm rõ ràng điều này khi giết chóc phủ xuống tất cả đều không thể thay đổi. từ nay về sau dưới ánh mặt trời ta là vương lâm tóc bạc, khi đêm tối phủ xuống ta là vương lâm tóc đen. Giống như mặt trời mọc, mặt trời lặng, rất khó thay đổi. May mà ta có lực lượng của phân thân trong hư vô có thể áp chế, bảo trì anh tỉnh. Đen và trắng ở trên thân thể vương lâm sẽ tồn tại tới vĩnh hằng. Than nhẹ một tiếng đối với hải tử thiên tôn, vương lâm không suy nghĩ tới nữa. Hắn giơ tay phải lên chụp lấy mảnh vỡ tiên cực kiếm trước người cầm lấy liền dứt khoát bỏ lại hồn khải, xoay người đi về phía xa xa. Phải rời khỏi nơi này rồi. Tất cả tiên tộc dù bí ẩn hay bắt đầu ta cũng không muốn nghĩ tới nữa. Thân ảnh vương lâm biến mất ở phía xa xa. Theo hừng đông, gió tuyết vẫn như trước, bông tuyết như lông thiên nga rơi xuống. Trận tuyết này rất lâu sau mới chấm dứt. Cho tới sáng sớm ngày thứ hai, bông tuyết vẫn rơi trùm mặt đất, giống như phủ cho mặt đất một tầng áo bông trắng dày. Trong sáng sớm ngày thứ hai, Vương Lâm mang theo Lưu Kim Bưu và Hải Long đứng ở cửa thành phía đông. Hắn quay đầu lại nhìn tổ thành bình tĩnh chờ đợi. Thời gian trôi qua không lâu, dưới ánh mắt trông mong của Lưu Kim Bưu. Hắn thấy xa xa đi tới hai người Một người trong số đó mặt trường sam màu đỏ đúng là hứa lập quốc Vẻ mặt hứa lập quốc mê man Trong tâm thần hắn mấy ngày nay luôn có một cảm giác kêu gọi Cảm giác này theo hắn mãi khiến sáng nay hắn đi tới cửa đông này Bên cạnh hắn là người điên đang ngênh ngang đi tới Sở dĩ hắn tới nơi này Cũng bởi mấy ngày nay cảm thấy Sự kêu gọi như hứa lập quốc Khiến hắn vô cùng phiền lòng Đơn giản tới đây xem một chút Hả Là ngươi Con mẹ nó Ngươi không ngờ còn dám xuất hiện trước mặt bổn vương Người điên tử xa đắc nhìn thấy vương lâm Lập tức trừng mắt sáng áo sông lên Hứa lập quốc Sau khi nhìn thấy vương lâm Cũng sườn sốt Hứa lập quốc Ta phải đi rồi Ngươi ở lại nơi này hay đi theo ta Vương lâm nhìn người điên đang vọt tới Thầm than ánh mắt rơi vào thân thể hứa lập quốc Chậm rãi nói Lời nói của hắn truyền vào tâm thần hứa lập quốc Khiến trong đầu hứa lập quốc âm phăng Tậm trí nhớ bị phong ấm tan ra Cảnh tượng năm xưa trong nháy mắt hiện lên trong đầu hắn Tiên nhịp Tác giả nĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. Rú đi chương một trên núi có hồ thân bình hứa lập quốc xuân sỉ hắn ngây ra nhìn vương lâm ở trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng khiến cho hai mắt hắn chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn nhớ xa vương lâm, nhớ xa việc đã bị đối phương luyện hóa thành ma đầu. Hắn nhớ xa mấy ngàn năm theo hầu, nhớ xa tất cả những thứ về mình, còn có những lời nói của chủ nhân sát tinh kia. Ký ức của hắn cho tới trước khi rời khỏi động phủ dưới đầu thai chuyển thế trong nháy mắt hoàn toàn thức tỉnh. "Chủ chủ nhân." Thân thể hứa lập quốc run lên, hắn mở to hai mắt lộ ra một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn bước nhanh tới vài bước, đi lướt qua người điên, đây Lưu Kim Bưu ở bên cạnh Vương Lâm đang nhìn hắn rất đắc ý, chuẩn bị chào hỏi kia. Sau khi đây Lưu Kim Bưu đang sưởng sốt lùi lại vài bước, hứa lập quốc này đứng ở vị trí của Lưu Kim Bưu lúc trước, vẻ vui mừng lẫn sợ hãi trên mặt đã biến thành vẻ A-dua theo thói quen lúc trước. Chủ nhân tiểu hứa tử suốt cuộc đã được gặp người rồi. Đã bao nhiêu năm, mỗi đêm trong mơ tiểu hứa tử đều thấy chủ nhân Ngày ngày mong nhớ, hận là không thể gặp được chủ nhân Chủ nhân là sự trung thành của tiểu hứa tử Đối với người sẽ không vì thời gian mà thay đổi Sẽ không vì chuyện kiếp này kiếp trước mà có một chút thay đổi nào Người chính là chủ nhân của ta Cả đời này, cả kiếp sau, hay kiếp sau nữa thì vẫn là như vậy Chủ nhân, người đừng bỏ mặt ta hay cho ta đi theo người, dù lên núi đa hay xuống biến lửa hứa lập quốc ta cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Chủ nhân, mặc dù ta gặp người quá chậm, nhưng ta đã đi theo người lâu nhất. Mặc dù cũng có vài người có một chút vận khí tốt được chủ nhân tìm được sớm, nhưng sự trung thành của ta đối với chủ nhân người khác sao có thể so sánh được, chủ nhân ta rốt cuộc cũng đã tìm được người rồi. Hứa lập quốc vừa nói vừa chớp chớp hai mắt, ở trước mặt Lưu Kim Bưu đang trợn mắt há khúc mồm chảy xuống hai hàng nước mắt như kích động. Trong khi một bên là gào lên kích động biểu đạt sự vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng hứa lập quốc này cũng không quên trợn mắt nhìn Lưu Kim Bưu một cái, giống như là nói cho Lưu Kim Bưu biết hứa lập quốc hắn mới chính là người thân cận nhất của chủ nhân. Hừ... Không một ai có thể hiểu rõ sát tinh này bằng ta, khi hứa ra ra của nhà ngươi đi theo sát tinh này, thì tên tiểu tử Lưu Kim Bưu nhà ngươi còn không biết đang đi lừa gạt ở nơi nào mà cũng dám đoạt sủng với ta sao. Vẻ mặt đắc ý của tên Lưu Kim Bưu này vừa rồi chắc chắn hắn nghĩ có thể vượt qua được ta. Hừ, hãy xem ta dạy vỗ hắn để cho hắn biết hứa ra ra của hắn không phải là dễ chơi như vậy. Bị hứa lập quốc chừng mắt nhìn trong lòng Lưu Kim Bưu kia lập tức xuân lên Tư uy của hứa lập quốc đối với hắn mà nói quả thật là một bóng ma rất lớn Lúc này hắn do so dự một chút đang định mở miệng Đột nhiên ở bên cạnh truyền ra một tiếng xích gào Chỉ thấy con khải long đã thu nhỏ chỉ còn bằng ngón tay kia vốn đang ré lên vai của Lưu Kim Bưu Lúc này sau khi nhìn thấy hứa lập quốc liền ngẩng mạnh đầu Vung Hăng nhìn chằm chằm tướng Lập Quốc kia, bắt đầu chít gào. Tiếng chít gào của nó khiến cho tướng Lập Quốc đang trong cơn tưởng sốt lại càng thêm hoảng sợ. Còn Lưu Kim Bưu kia, lập tức thần sắc hắn lại lộ ra một vẻ đắc ý, nếu không có Vương Lâm ở chỗ này thì nhất định hắn sẽ cười sộ lên. Ha ha, may mắn mà ta đã sớm có chuẩn bị trước. Có con Hải Long này ở bên cạnh Hứa lập quốc này để ta xem ngươi sẽ kiêu căng như thế nào Vẻ mặt lưu kim bưu đắc ý Hắn sơ tay phải lên vuốt ve con hải long ở trên lưng Hai mắt khiêu khích liếc nhìn hứa lập quốc Vương lâm không để ý đến hai người đang lườm nhau tói lửa này Mà nhìn về phía người điên đang sửa sốt vì những lời nói của hứa lập quốc kia Lúc này người điên kia đã sớm quên đi chuyện phiền phức đi tìm kiếm vương lâm Mà nhìn hứa lập quốc bộ dạng như sắp sửa khóc đến nơi Tiểu hồng tiểu hồng, ngươi ngươi vừa mới nói cái gì hả Ta không phải là chủ nhân của ngươi sao Làm sao hắn lại trở thành chủ nhân của ngươi Rốt cuộc ta là chủ nhân của ngươi Hay hắn là chủ nhân của ngươi Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi Người điên vô cùng lo lắng tiến đến túm lấy hứa lập quốc Hứa lập quốc lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có một người Hắn quay đầu lại liếc nhìn người điên một cái Khi ý ức của hắn khôi phục lại Lúc này ánh mắt nhìn về phía người điên nhất thời có một chút khác biệt Mơ hồ lộ ra ánh mắt sống như lúc ở trong đồng phủ dưới liên thủ với lưu kim bưu lấy máu tươi Bụng tay ra Hứa ra ra nhà ngươi chỉ có một chủ nhân, đó chính là sát chủ nhân sát khí ngợp trời, anh minh thần võ này. Nói tới đây, hắn nhìn lướt qua vương lâm rất nhanh trong lòng toát mồ hôi thầm nghĩ mình nhiều năm không ở bên cạnh sát tinh này, suyết chút nữa đã lỡ miệng. Ngươi tránh xa cho ta đừng có bám lấy hứa xa xa ngươi. Hứa lập quốc vội vàng giấy ra. Lùi lại phía sau vài bước, ngẩng đầu hướng ngực, thể hiện sự trung thành Người điên vẻ mặt khổ sở, hai mắt lập tức đỏ lên, hắn hướng về phía vương lâm gào to lên Chính là ngươi, ngươi đã đả thương ra ra của tiểu hoa Lại còn cướp đi tiểu hồng của ta tiểu hồng à tiểu hồng Người điên lao tới bóp cổ vương lâm Vương Lâm nhìn người điên đang ồn ào phía trước một cách phức tạp than nhẹ một tiếng. Người điên ta tới tổ thành này chính là để gặp ngươi. Ngươi không nhớ ta, vậy thì coi như chuyện trong đồng phủ giới chỉ là một giấc mộng vậy. Được lắm, người điên ta đi đây. Vương Lâm nhắm hai mắt lại để mặc cho người điên bóp cổ mình. Nửa ngày sau. Một sức mạnh nhu hòa từ bên ngoài thân thể hắn tản ra đẩy lùi người điên về phía sau mấy trượng. Vương Lâm mở hai mắt, xoay người đi về phía bình nguyên ở bên ngoài thành. Hứa lập quốc cùng với Lưu Kim Bưu vội vàng đi theo sau, không để ý tới người điên kia nữa. Bọn họ đi theo phía sau, ánh mắt nhìn nhau chầm chầm, nhưng so với sự đắc ý của Lưu Kim Bưu, thì hứa lập quốc cũng có một chút phẫn nộ. Bởi vì con hải long trên vai Lưu Kim Bưu cũng đang nhìn chầm chầm hắn Không ổn, hứa xa xa ngươi chỉ có hai con mắt Nhưng Lưu Kim Bưu đáng chết kia cùng với con rắn ngu ngốc lại có tới bốn con mắt Phải nghĩ ra cách nếu không sau này khó mà giữ được địa vị Hứa Lập Quốc nói thầm trong lòng Sau khi ba người đi xa, người điên đứng ở bên ngoài thành nhìn những thân ảnh ở đằng xa Không ngừng thì thào. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, sao ngươi lại đi như vậy? Tiểu tử đáng chết hắn dám cướp Tiểu Hồng của bốn vương, ta phải mách với ca ca, không được, ta phải mách với sư tôn. Ha ha, sư tôn ta rất lợi hại, ơ, mà người điên đột nhiên trợn sốt, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía xa xa, nhìn thân ảnh mặc áo trắng kia. Vương Lâm Vương lâm Thân thể người điên run lên, phong ấm trong đầu như có dấu hiệu nới lòng, dường như hắn nhớ ra được cái gì đó Động phủ giới, vương lâm Tư vô thức tỉnh, Thân thể người điên càng thêm run dậy trong đầu hắn ấm một tiếng, hiện lên một hình ảnh Trong hình ảnh này, hắn cứu được người ở trước mắt cùng với hắn đắm chìm trong một sức mộng ở trong mộng chính mình thủy trung vẫn đang tìm kiếm dấu vết của trường ấm ở trên cánh tay kia. hắn theo tiềm thức sờ tay lên, cúi đầu nhìn chỉ thấy trên cánh tay hắn vốn chỉ có làn da nhẵn bóng, lại có một dấu vết trường ấm đang chậm rãi hiện lộ ra. trường ấm này hình như là như là của một người đã từng túm lấy cánh tay hắn rất lâu không buông ra. hai mắt hắn bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt. Hai hàng nước mắt chảy xuống, rơi lên trên mặt đất đầy tuyết Hắn dường như nhớ ra Hắn đã nhớ ra mình ở trong đồng phủ dưới đã gặp một thi thể Đã lấy máu tươi của chính mình để làm cho thi thể kia sống lại Hắn đã nhớ ra thi thể này tên là Vương Lâm Sau khi sống lại, đối với mình rất tốt Hắn đã nhớ ra cảnh tượng ở trong giấc mộng đạo kia Hắn còn nhớ ra bản thân sau khi tỉnh dậy đã nhìn thấy ca ca, từ đó về sau ký ức vô cùng mơ hồ, giống như là đã bị phong ấn, giống như suốt thời gian này ca ca hắn đã thi triển thần thông gì đó với hắn. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ được trong ký ức mơ hồ của hắn có một ánh mắt vô tình từ trong hai mắt của ca ca hắn lan ra. Ánh mắt kia khiến cho hắn sợ hãi khiến cho hắn muốn tìm Vương Lâm để cầu cứu. Hắn đã nhớ ra. Vương Lâm, Vương Lâm. Vương Lâm, sư tôn. Người điên trong run rẩy, hô to lên một tiếng. Thanh âm của hắn vang vọng thiên địa, khiến cho Vương Lâm ở đằng xa thân mình chấn động. Một tiếng sư tôn kia, một tiếng Vương Lâm kia, hàm ý ở trong đó khiến cho Vương Lâm tâm thần âm vang. Xoay mạnh người lại Ngay khi hắn xoay người lại Đồng tử trong hai mắt hắn bỗng nhiên co rút lại Hắn nhìn thấy bên ngoài cửa thành ở sau lưng Người điên đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu vàng Từ bên trong vòng xoáy có một người bước ra Người này mặc hoàng bào Đầu đội để quan chính là tiên hoàng Sau khi hắn xuất hiện Hai mắt nhu hòa Dơ tay phải lên đặt lên vai người điên Một chiêu này hạ xuống, hai mắt người điên kia lập tức trở nên mê man trưởng ấm trên cánh tay hắn lại biến mất không còn. Vương Lâm, ngươi muốn rời khỏi, bổn hoàng không tiến. Ký ức của đạo Phi hình như có chút khôi phục, nên ta phải đưa hắn tới nơi bế quan của tiên tổ, ở nơi đó có lẽ hắn sẽ có thể khôi phục được hoàn toàn. Tiên Hoàng mỉm cười nhìn Vương Lâm thân ảnh nhoáng lên một cái. Mang theo người điên đang mê man từng bước lùi vào trong vòng xoáy màu vàng biến mất không còn Gió tuyết vẫn như trước tất cả như là một ảo giác giống như là không tồn tại Vương Lâm đứng ở đằng xa nhìn thấy mọi chuyện vừa rồi Sau khi trầm mặc một lát hai mắt hắn lói lên tinh quang ngợp trời Lại là chỗ bế quan của tiên tổ Lời nói của hắn càng cho thấy chỗ bế quan của tiên tổ này là ở bên dưới hoàng cung Hắn làm như vậy rõ ràng là muốn ta đến đó Vương lâm thần sắc âm trầm nhìn chầm chầm tổ thành Người điên vừa rồi gọi ta, rõ ràng là ký ức đã thức tỉnh Tất cả chuyện này có lẽ chính là do tiên hoàng bày ra Hắn lấy người điên ra để dụ bước ta không thể rời khỏi, bước ta đi tới địa cung đia Đầu tiên là sắc phong ban thưởng, sau khi ta không lựa chọn đi vào địa cung, lại xảy ra trận chém xếp trên phố. Nếu có liên quan tới trận chém xếp này, thì tiên hoàng này nhất định là đã tham dự vào, muốn lấy trần chém xếp đó để bắt ta. Nhưng sau khi chém xếp thất bại lại vì sát lục của ta ráng xuống cùng với cổ đế đánh một trận cho nên... Hắn không muốn tự mình ra tay, đã nghĩ ra một kế, đó là lấy người điên rủ ta tới địa cung đó. Chỗ tiên tổ bế quan, địa cung chỗ đó suốt cuộc là có bí ẩn gì, tiên hoàng này vì sao hết lần này đến lần khác muốn ta tới đó, nơi đó, suốt cuộc là ta nên đi, hay không nên đi. Vương Lâm trong lúc trầm mặt, ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Có một số việc biết rõ là nguy hiểm Nhưng có một vài người vẫn cứ muốn làm Vương lâm hít thật sâu Sơ tay phải vung lên Đem hứa lập quốc và lưu kim bưu cùng với con hải long kia thu vào trong không gian chứ vật Một mình nhoán một cái trong gió tuyết lúc bình minh này lại đi tới tổ thành Lúc này mục tiêu của hắn dĩ nhiên là địa cung Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1984 Đi tới Sáng sớm trong tổ thành, gió tuyết ngập trời, không nhìn rõ được chân trời phía xa xa Mông tuyết mơ hồ che khuất tầm mắt, lộ ra vẻ lạnh lẽo truyền vào tâm thần Vương lâm quay đầu lại, nhìn gió tuyết đi về phía tổ thành Trong tay hắn có một ngọc giản Ngọc giản này là một trong những thứ hắn cầm tới trong chuyến đi tới tổ thành này Là ước định giữa hắn với song tử Đại Thiên Tôn cùng cô Nhai Thiên Tôn Lúc vương lâm muốn thì song tử Đại Thiên Tôn sẽ tự mình xuất hiện Đây chính là lời hứa của cô Nhai Thiên Tôn và song tử Đại Thiên Tôn với hắn Cũng bởi có ngọc sản này nên vương lâm dù biết chuyến đi tới hoàng thành này có tên hoàng là địch nhưng vẫn dám tới. Ở dưới cửa đông thành, gió tuyết bị tường thành ngăn lại, đá nhỏ đi không ít. Đứng dưới bóng của cửa thành này, vương lâm cuối đầu nhìn thoáng qua ngọc sản trong tay bóp vỡ nó. Trong nháy mắt khi ngọc sản bị bóp nát. Ánh sáng màu tím đỏ lói lên, hóa thành một trận pháp kỳ dị trước mặt vương lâm. Trận pháp này lộ vẻ tang thương bên trong cũng cực kỳ phức tạp, mơ hồ nhìn giống như được dùng để truyền tống. Ánh sáng này lói lên ở bên trong có thân ảnh của hai cô bé biến ảo ra. Hai cô bé này hai mắt liêm xin, giống như đang ngủ mà bị gọi tới, một cô bé trong đó còn đang ôm một con búp bê trong lòng. Buồn ngủ thế Hả đây là nơi nào Tiểu vương lâm là ngươi à Hai cô bé này sau khi nhìn bốn phía một chút Ánh mắt liền rơi lên người vương lâm Lập tức lộ vẻ mừng rỡ Vương lâm bái kiến xong tử đại thiên tôn Vương lâm ôm quyền vái một cái Không cần vái Không cần vái Ngươi sau khi rời đi chúng ta đều nhớ ngươi đó Không ngờ nhanh vậy đã được gặp rồi. Đúng rồi, tiểu bưu tử đâu rồi? Mau gọi hắn tới đây nào? Đúng vậy, ta cũng nhớ tiểu bưu tử lắm. Vẻ mặt hai cô bé hưng phấn. Nơi này là tổ thành của tiên tộc song tử Đại Thiên Tôn có từng nhớ năm đó đã ước định gì với ta không? Vương Lâm bình tĩnh nói. Ước định. Hả, nhớ ra rồi. Người nói là về sau muốn chúng ta giúp một lần là lúc này sao Người nào chọc giận ngươi rồi Hừ hừ có gan treo chọc vào tiểu vương lâm nhà ta Việc này chúng ta nhất định làm chủ cho ngươi Hai cô bé lập tức phấn chấn tinh thần Giống như vô cùng hứng thú với chuyện đánh nhau vậy Còn phiền song tử đại thiên tôn giúp vương lâm vây khốn tiên hoàng một ngày Tại hạ muốn xuống địa cung một chuyến, Vương lâm nhìn hai cô bé trước mặt nhẹ giọng nói Tiên hoàng không thành vấn đề Hai cô bé nhìn nhau trong ánh mắt hồn nhiên hiện lên một tia ngưng trọng Nhưng hai người không hỏi thêm gì mà thu hồi ánh mắt nhìn nhau Thân thể nhóng một cái liền hóa thành hai đạo cầu vòng bay thẳng về phía hoàng cung xa xa Trong chút lại mặt đất mơ hồ truyền ra chấn động Hoàng cung tại trung tâm của tổ thành có tiếng ấm vang lan ra xa Ở dưới cửa thành cảm thủ được mặt đất dưới chân chấn động Vương Lâm nhắm hai mắt lại Sát lục sáng xuống thế gian thay thế ánh sáng bởi bóng tối Vương Lâm ta nguyện trầm luôn trong hủy diệt Vương Lâm thì thảo Mái tóc trắng với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy từ gốc tới ngọn liền biến thành màu đen Lan nhanh ra khiến tuyết rơi trong không trung cũng như bị biến đổi Tuyết cũng trở thành màu đen Bông tuyết màu đen tung bay hình thành một cơn gió lúc gào thét bốc lên tận chi tầng trời Trong tích tắc khi mái tóc của vương lâm biến thành màu đen Tất cả tuyết trên bầu trời liền hoàn toàn trở thành tuyết đen Tuyết đen từ trên bầu trời rơi xuống cũng bởi vì sự tồn tại của nó che bầu trời sáng sớm này, khiến cho mặt đất phía đông tổ thành bất ngờ đen kịt một vùng. Trên bầu trời, một lượng lớn tuyết đen tàn phá che hơn nửa bầu trời. Vương lâm dương mắt nhìn lên trong mắt tràn ngập vẻ lạnh khốc vô tình. Vương lâm tóc đen vốn không nên xuất hiện giống như bầu trời màu đen này. Nhưng giờ phút này hắn lấy thần thông biến tuyết thành đen như mực, khiến ánh sáng hóa thành hắc án. Từ xa xa nhìn lại, tổ thành lúc này trông cực kỳ vừa dị, phía đông là đêm tối, những nơi khác lại là ban ngày. Tu sĩ trong đông thành lúc này lập tức lao ra khỏi phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ chấn kinh. Nhưng rất nhanh bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô tình hủy diệt chuyện tới từ cửa động. Luồng khí tức này không bá đảo, cũng không linh hoạt nhưng tất cả những người cảm nhận được đều nghĩ tới đầu tiên là hiện giờ đã tới ngày tận thế. Vương Lâm chậm rãi đi về phía trước. Trường Sam trên người hắn trong bước đi của hắn bị một tia hắc khí vần quanh thay thế tràn ngập toàn thân. Khiến cho người ngoài không nhìn ra được thân ảnh bên trong Chỉ thấy được một đám hắc khí càng ngày càng đậm Vương Lâm đi về phía trước Tuyết đen trên bầu trời giống như sâm lẫn ánh sáng Một vùng đen tốt lan ra Mỗi khi Vương Lâm bước tới một bước Màn đêm trên bầu trời liền quyết tán theo Ta vốn đã muốn thu hồi sát lục Vốn đã muốn chuẩn bị rời đi Nhưng tiên hoàng ngươi đã để đạo phi tới đây, vậy thì hôm nay ngươi phải chịu hủy diệt đi. Vương lâm đi về phía trước, hắc khí bên ngoài thân thể cuồn cuồn, giống như một họn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, như muốn đốt cháy cả thiên địa vậy. Những nơi hắn đi qua, hế có tu sĩ nhìn thấy tâm thần đều run rẩy có cảm giác như nổi sợ hãi bùng lên từ sâu trong linh hồn. Hắc khí mà bọn họ nhìn thấy giống như thiên địch của bọn họ Giống như là thứ có thể hủy diệt tất cả khí tức tính mạng của sinh linh Những nơi hắn đi tới tuyết đen trên mặt đất bị hóa tan Mang theo đá xanh màn năm không vỡ trên đường Khiến mặt đất trở thành một đống đổ nát màu đen Không phân biệt rõ là bị sát lộ ăn mòn hay là bị tuyết đen hóa tan mà giữ nát Cả kiến trúc bốn phía lúc này trong bước đi của Vương Lâm cũng như trong nháy mắt ngắn ngủi mà trải qua vô tận năm tháng trở nên suy tàn, hóa thành cho bụi, tan trong không trung Từ Đông Thành đi về phía hoàng thành trung tâm của Tổ Thành bởi vì Tổ Thành quá lớn nên quá trình này cực kỳ xa xôi. Nhưng lúc này Vương Lâm bị hắc khí lượn quanh, mỗi bước hạ xuống đều khiến sóng gợn màu đen lan ra. Vương Lâm sống như hoàn toàn dung hợp với hắc ám, tốc độ cực nhanh, nhìn như thong thả nhưng trên thực tế lại chỉ thấy bụi mặn bốc lên. Màn đêm trên bầu trời cũng nhanh chóng cắn nuốt ánh sáng. bóng đêm từ phía đông thành di động trên mặt đất, tràn về phía hoàng cung. Có rất ít tu sĩ giờ phút này dám ngăn cản bước của Vương Lâm. Bọn họ đứng từ xa, nhìn đêm đen phủ xuống cắn nuốt ánh sáng. Cả đường đi để lại đống đổ nát từ Đông Thành tới Hoàng Cung. Khi thân ảnh Vương Lâm sao không biết bao lâu đi tới Hoàng Cung thì phía sau hắn đã không còn thành trì mà chỉ còn một đám bụi lịch sử. Bên ngoài Hoàng Cung có đội ngũ mấy vạn hắc sáp cấm binh đang nhìn chầm chầm vào Vương Lâm. Ở phía sau bọn họ có vô số thân ảnh từ Hoàng Cung đồng loạt bay ra. Trên bầu trời giờ phút này phong vân biến sắc Chỉ thấy lúc này có hai mặt trời tồn tại Một là màu tím Một là màu vàng Trong mặt trời màu tím chính là song tử Đại Thiên Tôn Còn trong mặt trời màu vàng chính là tiên hoàng mặt hoàng bào Hai Đại Thiên Tôn giao chiến khiến cho thiên địa ầm vang Hoàn toàn mơ hồ Có sóng gần vang vọng truyền ra khắp bốn phương tám hướng Song tử Đại Thiên Tôn Vương Lâm này xông vào hoàng cung, bất kính với tiên tộc. Hành vi này là phản bội tiên tộc, hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi muội." Giọng nói của tiên hoàng vang vọng trên bầu trời. Hắn nương theo tiếng âm vang này triển khai ra thần thông kinh thiên. Vương Lâm đứng bên ngoài hoàng cung, ngẩng sắc đầu, hắc khí bên ngoài thân thể hắn ngưng tụ lại, hóa thành một bộ hắc bào. Mái tóc đen hắn dài ra thêm một chút Hắn nhìn mặt trời màu vàng trên bầu trời Hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng không chút sao động tâm tình Hắc khí toàn thân vương lâm ngưng tụ thành một bộ y phục Chỉ thấy bầu trời hắc ám lập tức điên cuồng lan ra Cảnh tượng này giống như thiên địa giữa hắn và hoàng cung này biến thành ba phần Một phần là màu đen Một phần màu vàng ở giữa là một vầng mặt trời màu tím Sát kiếp trên con phố dài kia ta vốn không muốn truy cứu thầm muốn rời đi Không muốn khiến sát lục hủy diệt này phủ xuống thế gian Nhưng ngươi lại lấy người điên bước ta tới đây Lúc này ta tới rồi Hai mắt vương lâm lạnh lùng hơn nữa Đôi mắt không chút tâm tình nọ bỗng nhiên nhìn về hoàng cung phía trước Ở đó có mấy vạn hắc sáp cấm binh còn có những thân ảnh liên tục bay ra Vương lâm dơ bước chân bước về phía trước Bước chân này hạ xuống toàn thân hắn liền ầm ầm khuyết tán ra Hóa thành một đám mây đen quét thẳng về phía trước Thần sắc mấy vạn cấm binh ngưng trọng trong lúc vương lâm biến thành mây đen lao tới liền đồng loạt cầm nhẹ Hắc sáp trên mỗi người tản ra hắc quang, Hình thành một luồng sát khí kinh thiên động địa Luồng sát khí này do mấy vạn người ngưng tụ ra Bất ngờ hợp lại thành một Từ trong đó truyền ra tiếng gầm thét kịch liệt Bất ngờ hóa thành một con long quy thú khổng lồ Con thú này có đầu rồng, đuôi rồng nhưng không có thân rồng Đầu không có sừng mà có vô số những dấu ấm mặt dự dữ tợn Con thú này không phải huyền vũ Ở tiên tộc nó có một cái tên đặc biệt, gọi là Long Dược Quy thược, nghe khá đồng âm Long Dược là hồn phách của Hác sát. Con thú này do sát khí qua 5 tháng vô tận hình thành Giờ phút này sau khi xuất hiện liền gầm thét lao thẳng về phía đám mây đen do vương lâm biến thành Trong thời gian ngắn liền va chạm với mây đen Nhưng trong tích tắc khi thân thể nó đụng vào đám mây, lập tức run sảy phát ra tiếng gầm thét thê lương. Sát khí dù mạnh tới mấy, dù có ác liệt tới mấy thì ở trước mặt sát lục và hủy diệt cũng phải tan thành mây khói. Mây đen do vương lâm biến thành không dừng lại chút nào quét ngang qua, khiến lo dụng run sảy sụp đổ. Mấy vạn hắc sáp cấm binh bên trong đều phun máu tươi thân thể bị lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, bị cuốn bay đi Cửa thành hoàng cung cũng bị đám mây đen do vương lâm biến thành cào thét lao qua trăm nháy mắt Giống như đã trải qua ngàn vạn năm trở nên mục sữa Chợt sụt xuống, hắc án từ trên bầu trời sáng xuống Khiến nơi vương lâm đi qua cả mặt đất hoàng cung đều biến thành màu đen kiến trúc tan thành cho bụi. Mấy vạn hắc sáp binh bị cuốn đi giờ phút này vô cùng hoảng sợ nhưng đám đi đen do vương lâm biến thành tràn tới tiếng kêu thét thảm thiết kinh thiên động địa liền vang lên. Đám mây đen xẹt qua mấy vạn thân thể Khi vương lâm tóc đen ngưng tổ lại trên sân rộng trước hoàng cung Thì mấy vạn hắc sát binh đã tử vong hết cả trở thành hài cốt Gió thổi qua Đám hài cốt cũng biến thành cho bụi Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1985 Quốc sư Những tu sĩ từ bên trong hoàng cung ở đằng xa đi tới Trước biến hóa đột ngột này cả đám đều dừng lại Sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ hoàng sợ Lúc này từng người ở giữa không trung đều hướng mắt nhìn lên người vương lâm Hoàng cung của tiên tộc có lẽ chưa từng có hắc tuyết Vương lâm tóc đen bình tĩnh mở miệng Sơ tay phải lên vung lên bầu trời Chỉ thấy màn khắc án che phủ càn khôn kia Trong lúc phủ xuống bất ngờ hóa thành những bông tuyết màu đen rơi xuống trong ngoài hoàng cung Những bông tuyết này rơi xuống như thổi bay cả thời gian Hoàng cung khổng lồ này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang nhanh chóng xuống cấp Nhưng đúng lúc này chỉ thấy trong hoàng cung ở đằng xa Phong tượng tiên tổ duy nhất cao chọc trời liền có kim quang khuyết tán ra. Kim quang này như hóa thành gợn sóng, hướng về bốn phía tràn tới, khiến những nơi nó đi qua hoàng cung giống như được kim quang bao phủ. Kim quang này chính là trận pháp mạnh nhất của hoàng cung, không cho phép bị phá hủy. Bên trong kim quang trên đỉnh đầu của pho tượng ở đằng xa hình như có một người đang khoanh chân ngồi. Người này toàn thân mặc áo trắng, ánh mắt từ xa đối diện với ánh mắt Vương Lâm. Vương Lâm! Người mặc áo trắng kia chính là quốc sư Lúc Sắc Phong, miệng hắn nở một nụ cười, hướng về phía Vương Lâm từng bước đi tới. Dưới từng bước chân đó, cả Hoàng cung như có trọng ảnh, giống như là có một không gian khác trồng lên. Khiến cho quốc sư này khi hạ bước chân xuống đã đứng ở trên đỉnh đại điện cách phía trước vương lâm mấy trượng. Hắn đứng ở đó quần áo bị gió thổi tung lên. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi rốt cuộc ngươi cũng tới. Vương lâm ngẩng đầu nhìn quốc sư trên đại điện kia. Lúc này trên bầu trời tiên hoàng và song tử giao chiến phát ra tiếng ấm vang không ngừng trong thời gian ngắn không thể chấm dứt. Trận chiến giữa những đại thiên tôn này rất khó phân thắng bại Nhưng song tử đại thiên tôn cũng đủ để vây khốn tiên hoàng Khiến cho hắn không thể ra tay với vương lâm Ngoài tiên hoàng ra bên trong hoàng cung này còn có một quốc sư tu vi dược gì khó lường Vương lâm trầm mặt không mở miệng mà sơ chân phải lên giấm mạnh xuống đất Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa đám tu sĩ bốn phía lập tức tránh lui ra. bọn họ không giống như tu sĩ cổ tộc, cổ tộc không có bất cứ một tôn môn gì, chỉ có cổ tổ miếu và tam đại hoàng quốc. gần như tuyệt đại bộ phận cư dân cổ tộc đều thuần phục hoàng quyền một cách điên cuồng. ở tiên tộc, sự tồn tại của hoàng quyền chỉ còn mang tính chất tượng trưng, thế lực chân chính đó là nằm trong tay những đại thiên tôn và rất nhiều những tôn phái. Lúc này đối diện với Vương Lâm đã khiến cho họ sợ hãi, bọn họ không chút do dự, lập tức chọn cách tránh xa Bước chân Vương Lâm hạ xuống, mặt đất tan vỡ, từng vết nước lấy thân thể hắn làm trung tâm hướng về bốn phía. Mặt đất giống như là đang lột ra. Điên cuồng cuốn lên. Dưới sự chấn động này, những vết nước bị một cước của Vương Lâm gây ra nhất tề đao thẳng tới quốc sư ở trên đại điện. Những vết nước giống như những con địa long gào thét trong nháy mắt tới gần Quốc sư ở trên đại điện mỉm cười, giơ tay phải lên, vung về phía trước Tất cả tồn tại cũng đều có thể thành vô Trong lúc tay phải hắn vung lên, những cái khe trên mặt đất đại điện đang lan tới giống như là những vết thương khép miệng lại Trong nháy mắt biến mất không còn, không tồn tại nữa Người ta gặp ở trên con phố kia không phải là ngươi Vương lâm ngẩng đầu nhìn quốc sư kia chậm rãi mở miệng Người mà ngươi giết là ta nhưng cũng không phải là ta Quốc sư kia mỉm cười nắm tay phải lại chậm rãi dối ra Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một tiểu nhân phát ra bạch quang hiện ra Tiểu nhân này sau khi xuất hiện lập tức hướng về phía quốc sư quỳ lại Ngươi đã từng tới đại hồn môn, đã gặp thuật này. Hồn diễn đạo. Đạo diễn hồn này nhìn thì giống nhau, nhưng thực tế lại khác nhau. Quốc sư vung tay phải lên, lập tức tiểu nhân trong lòng bàn tay ngẩng mạnh đầu, đoán một cái bay ra ở giữa không trung lập tức phóng đại lên, trong nháy mắt đã hóa thành thân ảnh lớn như người thường, lao thẳng tới vương lâm. Thân ảnh này cực nhanh, dung hợp với thiên địa nhìn không rõ tung tích nhưng ngay khi nó tới gần vương lâm vương lâm bỗng sờ tay phải lên giống như khi ở trên phố tuồn về phía bên phải gợn sóng lói lên ở trong lòng bàn tay hắn thân ảnh màu trắng kia bị túm lấy vuốt một cái tan vỡ tại sao vương lâm nhắm hai mắt lại một vài nhịp thở sau lại mở ra động phủ dưới động phủ dưới tiên tộc cũng được Mà cổ tộc cũng thí có vô số đồng phủ giới Thần thông mở ra đồng phủ giới trước đây không người nào có được Toàn bộ tiên cương đại lục này bao gồm cả tiên tổ và cổ tổ cũng đều như vậy Mở ra đồng phủ giới thần thông thuật sáng tạo ra một thế giới trên thực tế là chỉ có tộc ta mới có Là tộc của ta Sau khi đi theo tiên tổ, đã đem thuật này truyền thụ ra ngoài, khiến cho những tôn môn có tư cách ở trên tiên cương đại lục này đều có thể tự sáng ảo ra một đồng phủ giới. Vô số năm qua, vô số đồng phủ giới vì sự tồn tại của tộc ta mà đã cung cấp một lượng hương hỏa khổng lồ, đối với người ngoài cũng có một chút tác dụng, nhưng đối với tộc ta là có tác dụng lớn nhất. Chỉ cần hấp thụ những hương hỏa vốn là thuộc về tộc ta, như vậy sẽ trở thành tộc nhân ngoài tộc của tộc ta, nếu không còn hương hỏa thì sẽ phải chết. Hương hỏa là độc, cũng là bổ, điều này không có gì là quá bí ẩn, có lẽ ngươi cũng biết. Nhưng chỉ có ngươi xuyên qua được hư vô. Không hề dùng phương pháp chuyển thế mà lấy thân thể đến từ trong động phủ giới đi ra đây là chuyện không thể xảy ra trong lịch sử của ta chưa bao giờ xuất hiện. Hai mắt quốc sư lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn chầm chầm vương lâm, vẻ hưng phấn trong mắt hắn càng ngày càng đậm. Có thể nói ngươi cũng sống như tộc ta, không thuộc về tiên cương đại lục này. Cũng có thể nói... Ngươi được thần thông của tộc ta sáng tạo ra trên tiên cương đại lục này. Quốc sư kia trong lúc nói, tay phải bấm quyết, vung về phía trước. Chỉ thấy hoàng cung này vặn vẹo, giống như là thay đổi không gian, bầu trời tiêu tan, mặt đất biến đổi, ngay cả cung điện trong nháy mắt cũng biến mất. Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng chỗ mà hắn đang đứng không hề thay đổi Nhưng không gian đã thay đổi Hiện nhiên là ở trong hoàng cung này có người đã từng lấy đại thần thông thuật mở ra một không gian tương đồng Khiến cho nơi này rõ ràng là ở trong hoàng cung Nhưng thực tế lại là ở một thế giới khác Đây là một đại điện minh mông có những cây cột khổng lồ chống đỡ Trên mỗi một cây cột đều có chín đám u hỏa vần quanh chiếu sáng toàn bộ đại điện này Vô số cây cột, có vô số đám u hỏa ở bên trong những đám lửa này có những khuôn mặt đang nhắm mắt, lúc ẩn lúc hiện. Ở đằng xa, có một tế đàn như một ngọn núi quốc sư đứng ở trên tế đàn đó, thân thể hắn không hề chuyển động, dường như ở không gian khác, tế đàn kia chính là đại điện của Hoàng Cung. Ở phía trước tế đàn có một cái ao lớn đỏ như máu, ở bên trong có một người đang khoanh chân ngồi, người này chính là Minh Đạo Tôn, hai mắt hắn nhắm nghiền thần sắc dữ tợn, giống như đang phải chịu những sự thống khổ rất lớn, toàn thân nổi đầy gân xanh, có một sự tang thương không nói nên lời bao phủ. Ở xung quanh tế đàn này có 9 cây cột vây quanh, trên mỗi cây cột đều có một sợi xích sắt màu nâu chúng nối liền với nhau lơ lửng ở phía trên tế đàn ở chính giữa chín sợi xích này có một người người này toàn thân mặt trường sam có hoa văn cũng nhắm hai mắt toàn thân bị chín sợi xích kia sò qua hôn mê bất tỉnh người này chính là người điên tiên tổ mời tộc ta tới khi bố trí hoàng cung đã mở ra địa cung này tất cả cấu trúc của nơi này đều có liên hệ với kiến trúc của hoàng cung Quốc sư mỉm cười nhìn Vương Lâm, ánh mắt Vương Lâm nhìn người điên đang hôn mê. Sau khi trầm mặc một lát, chậm rãi nói: Người và Tiên Hoàng dùng thủ đoạn bước bách ta phải tới đây là vì chuyện gì? Người có muốn đạt được sức mạnh của Tiên Tổ không? Quốc sư kia nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ dị chậm rãi nói: Tiên Tổ có sức mạnh vô thượng. Nếu ngươi đồng ý với ta một điều kiện, thì ta có thể giúp cho ngươi có được truyền thừa của tiên tổ, khiến cho ngươi trở thành đệ nhất nhân đương thời của tiên cương đại lục. Thần sắc của vương lâm vẫn lạnh như băng, không bởi vậy mà đồng dung chỉ lạnh lùng nhìn quốc sư kia. Tiên hoàng đã chuẩn bị nhiều năm chính là vì phản tổ đại pháp. Phản tổ đại pháp này một khi thành công có thể khiến cho người khác có được tu vi của tiên tổ trở thành tiên tổ thứ hai. Ta có thể giúp ngươi trong khi tiên hoàng không phát hiện ra cho ngươi có được tu vi này. Quốc sư liếm liếm môi, nhìn vương lâm. Ngươi có được tư cách này vì ngươi là người từ trong đồng phủ dưới cung cấp hương hỏa cho tộc ta đi ra, ngươi. Ngươi không thể ra khỏi tổ thành hoặc có lẽ ngươi không thể ra khỏi hoàng cung." Vương Lâm cắt đứt lời nói của quốc sư. Đột nhiên mở miệng, sắc mặt quốc sư kia lập tức biến đổi, lời nói dừng hẳn lại, hai mắt lập tức lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường, cũng nhìn lại. Hồi lâu sau, quốc sư này nở nụ cười. Không sai, tiên tổ rất mạnh, vô cùng mạnh. Tộc ta chỉ có thể quy thuận Mà tuyệt đại bộ phần hương hỏa đều cần phải qua thân thể của tộc nhân tộc ta luyện hóa, sau đó mới dâng lên cho tiên tổ. Hơn nữa hắn đã để lại trên người của tộc nhân tộc ta phong ấn truyền thừa từ đời này qua đời khác, tộc nhân tộc ta chẳng những vĩnh viễn không thể đi khỏi tổ thành, mà ngay cả lời nói cũng phải cực kỳ cẩn thận. Mỗi một đời tiên hoàng đều có thể nắm giữ sinh tử của tộc ta, hơn nữa tộc ta mỗi khi có người mạo hiểm rời khỏi chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Lão tổ của đại hồn môn là thiên tài của tộc ta sau khi hắn rời đi. Cũng vẫn khó có thể thoát chết cho nên tộc ta đời đời phải trung thành với các đời tiên hoàng. Chuyện này ta phải thay đổi hơn nữa hôm nay đã có cơ hội để thay đổi. Ta đã sớm biết khi ngươi từ trong đồng phủ giới đi ra tiên hoàng vốn định giết ngươi. Nhưng ta hiểu rõ đạo chân Tính cách hắn đa nghi Lại cực kỳ tàn nhẫn Cho nên ta đã nói ngươi sẽ gây nên họa lớn tất phải trừ Quả nhiên khi ta nói như vậy Hắn liền hoài nghi Cho nên lúc đầu khi ngươi đến tiên tộc Hắn không hề ra tay Rồi sau đó ngươi trưởng thành quá nhanh Vượt ra ngoài sự dự liệu của hắn Nhưng hắn lại có một ý định khác, đó là muốn mượn sức mạnh của ngươi ở địa cung này thành toàn cho minh đạo Phản tổ đại pháp, người mà hắn lựa chọn chính là minh đạo tôn, còn người mà ta chọn chính là vương lâm ngươi. Cổ đế đối với tiên hoàng là một mối uy hiếp rất lớn, trong tổ thành này hắn không muốn khiến cho cổ đế hoài nghi, cho nên mới có yêu cầu phong có một trận chém xếp ở trên phố xài kia. Cảnh tượng sát lục của ngươi dáng xuống lại khiến cho hắn khiếp sợ, cho nên mới dựa vào việc nắm giữ ký ức của liên đạo Phi, hôm nay mới có thể thành công đưa ngươi tới đây. Sở dĩ ta cũng rất mong muốn ngươi có thể đến địa cung này chính là bởi vì chỉ có ở chỗ này, chỉ khi có trận sao chiến giữa hai đại thiên tôn, ta mới có thể ở nơi này nói ra những lời này mà không bị hắn phát hiện. Quốc sư áo trắng kia sau khi nói xong, ánh mắt liền tập trung nhìn vào vương lâm, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1986. Tin ta một lần, là ta và Minh Đạo Tôn Sao. Hoặc phải nói là cuối cùng người đạt được tu vi tiên tổ mở mịt trong hư vô sẽ là tiên hoàng hoặc quốc sư thì đúng hơn. Thần sắc vương lâm bình tĩnh trong lòng thầm nói. Vương lâm tóc đen không hề bởi những lời nói của quốc sư mà có chút sao động tâm tình. Hắn nhìn quốc sư trên tế đàn. Thấy lời nói của đối phương thật giả khó lường Nhưng có một chút xúc vương lâm có thể xác định Truyền thừa này cũng không phải đơn giản như vậy Không biết tại hạ phải phối hợp thế nào mới có thể đạt được tu vi của tiên tổ Như ngươi nói mà tiên tổ nghe đồn đã mất tích Sinh tử không rõ truyền thừa này sao lại phải tiến hành Vương lâm chậm rãi nói nhìn về phía quốc sư Việc này vốn rất phức tạp Nhưng hôm nay tiên hoàng đã chuẩn bị cực kỳ toàn diện. Hắn tìm được thiên tài minh đạo tôn của tiên tộc ta. Người này không có huyết mạch của tiên tổ đã có thể dựa vào thực lực trở thành đề nhất nhân trong dược tiên tôn. Nếu hắn có được huyết mạch của tiên tổ thì tu vi có thể sẽ tăng vọt vô số lần. Với nỗi hận của hắn đối với ngươi. Hóa thành chấp niệm muốn vượt qua rồi giết ngươi có thể khiến người này ngưng tụ ra chấp niệm cường đại. Lấy chấp niệm khiến hắn có được sinh cơ to lớn vô hạn. Vượt qua nỗi thống khổ khi phản tổ thành công bước ra tất cả lực lượng huyết mạch trong thân thể lột xác để có được tu vi giống như tiên tổ. Đến lúc đó hắn chính là tiên tổ đời thứ hai. Mà Tiên Hoàng đã bày mưu trên người Minh Đạo Tôn nhiều năm ta tới giờ vẫn không rõ Tiên Hoàng dùng thủ đoạn gì. Hắn rất tự tin có thể khống chế thành công Minh Đạo Tôn cường đại sau khi phản tổ thành công. Ta cũng từng tính toán nhưng lại đều thấy mơ hồ, nhưng vẫn tính xa một chút, không ngoài chuyện khôi lồi và đoạt xá, trọng điểm của chuyện này chính là ao máu kia. Ngón tay quốc sư chỉ về Minh Đạo Tôn đang ngồi khoanh chân trong ao nước phía trước. Vật này rất khó có được, là do nhiều đời tiên hoàng chuẩn bị, lúc này mới miễn cưỡng đạt yêu cầu có thể khiến khả năng phản cổ thành công cao hơn một chút. Nếu ngươi đồng ý đáp ứng yêu cầu của ta thì ta có thể tự mình chủ trì lần truyền thừa này, khiến tu vi vốn phải là của Minh Đạo Tôn chuyển rời sang người ngươi. Mà một khi ngươi đạt được tu vi như thế rồi thì lập tức sẽ trở thành đệ nhất nhân của tiên tộc trở thành tồn tại siêu việt đại thiên tôn. Đến lúc đó liên đạo phi ngươi chỉ cần nói một câu liền cứu được. Lời nói của quốc sư nhanh hẳn lên, vội vàng mở miệng. Ngươi có yêu cầu gì? Vương Lâm vẫn không nhanh không chậm như trước, chậm rãi nói. Ta chỉ có một điều kiện. Ngươi sau khi đạt được tu vi của tiên tổ trở thành tiên tổ đời thứ hai thì có thể thay thế tiên tổ năm xưa giải khai phong ấn đối với tộc ta, từ nay về sau khiến chúng ta tự do. Quốc sư nhìn chầm chầm về phía vương lâm, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đến lúc đó tộc ta sẽ lựa chọn rời khỏi tiên cương đại lục này, đi ra thiên ngoại trở lại cổ hương của tộc ta. Còn vì phần ngươi có thể trở thành đệ nhất nhân của tiên tộc, hưởng thụ quyền thế vô hạn tái hiện lại sự huy hoàng của tiên tổ năm xưa. Ngươi nếu không tin ta có thể phát lời thề, nếu vi phạm chuyện này thì ta sẽ phải hình thần câu diệt. Quốc sư vừa nói, tay phải vừa dơ lên tạo thành một ấm quyết dự dị án quyết này xuất hiện cũng là lúc quốc sư nói xong những lời này trở thành một đám ký hiệu phát ra quang ngưng tụ lại một chỗ hình thành một đồ án phức tạp lơ lửng trên không trung sau đó hoàn toàn biến mất đây là thể phù ở trên tiên cương đại lục này có pháp tắc tiên cương chứng kiến với tu vi của người có lẽ sẽ cảm nhận được thể phù này là thật hay giả quốc sư nói nhanh Vương Lâm trầm mặt Thời gian từ từ trôi qua Khuôn mặt quốc sư lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng Vương Lâm ta không hề có áp ý Tất cả lời nói của ta đều là chân thật Ngươi và ta không có cừu khích Ta cũng sẽ không hại ngươi Ta chỉ muốn tộc nhân của ta có được một tương lai tự do mà thôi Việc này ngươi coi như là giúp ta một lần đi có được hay không Chẳng có người nào muốn trở thành mô phó đời đời, thậm chí cả hậu nhân con cháu cũng đời đời kiếp kiếp làm kẻ hầu người hạ cho người khác. Cuộc sống như vậy ngươi có thể tương tượng được, ngươi có thể thấy trẻ con của tộc ta vừa mới ra đời đã gặp phải loại vận mệnh này, loại chuyện này đã trải qua vô sầu ngàn năm. Chúng ta muốn giải rùa, chúng ta muốn thoát ra, chúng ta muốn phá tan lồng giam này. Nhưng tộc ta không có lực lượng. Không thể phản kháng, vương lâm, ngươi là hy vọng duy nhất của tộc ta. Giúp ta một lần đi. Lời nói của quốc sư lộ ra sự chân thành, sắc mặt lại càng tràn ngập vẻ bi ai lắng đọng Qua năm tháng vô tận, hai tay ôm quyền đứng trên tế đàn hướng về vương lâm vái một cái thật sâu. Chẳng qua thần sắc vương lâm vẫn lạnh lùng như trước, không chút biến hóa. Hai mắt hắn lộ ra vẻ vô tình. Hắn khi tóc đen đại biểu cho xếp chóc và hủy diệt, dù là việc này có bi ai tới đâu cũng không thể khiến hắn động lòng chút nào. Càng húng chỉ chỉ có lời nói một phía. Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng. Vương Lâm nhìn thoáng qua minh đạo tôn đang lộ vẻ giấy sủa trong ao dưới tế đàn, nhận ra vẻ điên cuồng truyền ra từ thân thể hắn. Vật đó chính là trung tâm hương hỏa cung cấp bởi tất cả đồng phủ giới trên tiên cương đại lục Ngươi có vật đó trong người thì không lúc nào không có hương hỏa lực truyền cho ngươi Tiên tổ sinh ra trong hư vô bất đồng với tộc ta Hắn không thể dựa vào bản thân hấp thu cho nên muốn dùng thân thể tộc nhân của ta chuyển hóa Thế gian này cũng có không ít người hấp thu hương hỏa Nhưng bọn hắn hấp thu cũng không tinh thuần Sau khi hấp thu trên thực tế lại vì tộc ta mà cung cấp một tia mầm mống hương hỏa Nhưng ngươi lại bất đồng Ngươi sinh ra trong đồng phủ giới cung cấp hương hỏa Vật ấy đối với ngươi mà nói không giống như tiên tổ cần tộc ta chuyển hóa Linh hồn ngươi thân thể ngươi có thể trực tiếp hấp thu Hai mắt quốc sư lộ ra vẻ quyết đoán tay phải dơ lên vung về phía trước Lập tức một viên tinh thạch màu đen bay thẳng về phía vương lâm Tinh thạch này giống như bị cản lại trước mặt vương lâm Không thể tiến tới mà lơ lửng trong không trung, không hề nhúc nhích Quốc sư trên tế đàn sau khi lấy tinh thạch này ra khỏi thân thể Cả người thoáng cách trở nên già nua trông xuống dốc hẳn Vật đó là mệnh tinh của tộc ta Sau khi mất đi thời gian của ta không còn nhiều lắm Ta đưa vật này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, giúp những đứa trẻ tục ta một lần để cho chúng có thể có được tự do, rời khỏi nơi này. Về lại cổ hương Giọng nói của quốc sư lộ vẻ tang thương, nhẹ giọng mở miệng. Vương lâm trầm mặt trong cho lát, tay phải dơ lên vung về phía tinh thạch trước người, lập tức thu hồi vật này ngẩng đầu nhìn quốc sư, gật đầu. Tại hạ không biết tiên cương thể phù, chỉ biết huyết thệ Vương Lâm vừa nói, tay phải vừa dơ lên, cắt một cái liền có một giọt máu tươi bay ra. Trong giọt máu này ẩn chứa khí tức của Vương Lâm. Luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm, nếu tan ra có thể hóa thành huyết vô ba phủ nơi này, khiến người cảm ứng bằng khí tức trong khoảng thời gian ngắn không thể phân biệt rõ thật giả. Nếu lời ngươi nói là thật thì ta sẽ giúp ngươi một lần Lời nói của vương lâm dung nhập vào trong giọt máu này Khiến giọt máu lóe sáng Bị vương lâm búng một cách liền bay thẳng về phía quốc sư Lơ lửng bất động phía trước hắn Thần sắc quốc sư lập tức trở nên kích động Nhìn thoáng qua giọt máu tươi trước người Hắn rơ một ngón tay chỉ về phía minh đạo tôn Đang nhắm mắt trong ao nước Nói rất nhanh. Đa Tạ Đạo Hữu, giờ phút này thời gian gấp gáp. Xin mời Đạo Hữu tiến vào trong ao nọ. Ta lập tức làm phép, thừa dịp tiên hoàng còn bị vây khốn minh đạo tôn còn chưa thức tỉnh, ta đưa truyền thừa của hắn truyền sang người ngươi. Việc này sẽ thống khổ, cần phải thay đổi huyết mạch, khiến thân thể ngươi lưu chuyển máu huyết của tiên tổ, nhưng xin Đạo Hữu đừng phản kháng. Một khi phản kháng thì tông sức sẽ buồn phí cả. Vương đảo hữu, thần sắc quốc sư lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn vương lâm, ánh mắt lộ vẻ cảm kích vô cùng, lại một lần nữa ôn quyền vái vương lâm một vái. Anh đức của đảo hữu tộc ta xin ghi khắc, lão phu đại biểu cho tất cả tộc nhân trên tiên cương đại lục vái tạ ơn đảo hữu thần sắc vương lâm lạnh lùng chậm rãi đi về phía cái ao nhưng ngay trong tích tắc khi tới gần cái ao hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt quốc sư ánh mắt quốc sư vẫn cảm kích như trước ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ mệt mỏi và tử khí theo như lời hắn nói mất đi tinh thạch thời gian còn sống của hắn không nhiều ta muốn cứu liên đạo phi trước vương lâm chậm rãi nói quốc sư cười khổ nhìn thoáng qua liên đạo phi đang bị chính sợi xích khóa cứng lắc đầu thở dài vương đảo lúng lão phu không muốn lừa ngươi xích sắt trên người liên đạo phi là do tiên hoàng bố trí ta không thể mở ra Một khi đụng tới thì hắn dù đang giao chiến với song tử Đại Thiên Tôn nhưng cũng lập tức phát hiện ra Mà Lão Phu thật sự cũng không mở được Nhưng nếu ngươi đạt được lực lượng của tiên tổ rồi thì tất cả đều có thể giải quyết Tin ta một lần đảo hữu Tin ta một lần ta lấy tính mạng và tương lai của tất cả tộc nhân tộc ta cam đoan với ngươi Tin ta đi Thần sắc Quốc Sư cực kỳ chân thành Hắn trả giá bằng tính mạng cũng chỉ vì muốn vương lâm tin hắn một lần Vương lâm liếc nhìn quốc sư một cái trầm mặt trong chốc lát liền gật đầu cất bước đi vào trong ao nước Nhưng ngay trong tích tắc khi chân phải hắn hạ xuống Xâm nhập vào trong nước ao màu máu Chân phải vương lâm trong nước ao lại khẽ chuyển động rất nhỏ một cái Động tác này rất nhẹ Hơn nữa bởi mặt nước khi chân hắn tiến vào sinh ra rung động che đi khiến người ngoài không thể phát hiện ra. Từ trong chân phải vương lâm lan ra một tia khí tức sát lục. Luồng khí tức vừa xuất hiện này lập tức lan theo nước áo. Lao thẳng tới Minh Đạo Tôn thần sắc xứ tởn đang nhắm nghiền đôi mắt trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Minh Đạo Tôn. Quốc sư trên tế đàn trong lòng cực kỳ kích động. Hắn nhìn vương lâm bước vào trong nước ao, lập tức hai dơ lên bắt quyết, vận tuyển một tia sinh cơ còn lại trong cơ thể, đang muốn hóa thành bí thuật thi triển ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên địa cung trong nháy mắt liền lạnh hẳn. Chỉ thấy minh đạo tôn trong nước áo lúc nào mở bừng đôi mắt vẫn đóng chặt trong ánh mắt lộ vẻ mê man trong tích tắc, sau đó liền hiện lên vẻ điên cuồng ngập trời. Sự lạnh lẽo của địa cung là từ thân thể hắn khuyết tán ra. Cũng trong nháy mắt khi hắn mở mắt, nước ao dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng đóng băng Tiên nghị, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1987, Tiên Lô Hóa Sơn rống Minh đạo tôn ngửa đầu gầm thét, thân thể hắn từ trong nước ao đã kết thành băng trong tính săn sắc liền đứng dậy, mái tóc hắn trong nháy mắt nhanh chóng xài ra, phút chốc đã vượt qua chiều dài thân thể hắn phủ lên trên mặt nước đã đóng băng, hắn quay phát đầu, lập tức nhìn trầm trầm vào vương lâm lộ ra sát khí đinh cuồng. Thay đổi đột ngột này khiến cho quốc sư sửng sốt nhưng không đợi hắn mở miệng thì chân phải vương lâm trong nháy mắt khi Minh đạo Tôn thức tỉnh, nước ao đóng băng lập tức thu hồi. Hai mắt lộ ra vẻ vết chóc lạnh lùng, lui lại phía sau. Nhìn về phía quốc sư, người không ngờ dám lừa ta. Chuyện này, quốc sư đang muốn giải thích thì Minh đạo Tôn đã điên cuồng gầm vang địa cung. Chỉ thấy thân thể Minh Đạo Tôn nhoáng một cách liền giống như một con mánh thú gầm thét lao thẳng về phía Vương Lâm. ngươi nếu không đưa ra một giải thích hợp lý thì giao dịch vừa rồi coi như xóa bỏ. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, giống như cực kỳ phẫn nộ, đối mặt với Minh Đạo ôn đang vọt tới, tay phải dơ lên. Bỗng nhiên vung về phía trước động tác này khiến khí tức sát lục và hủy diệt trong cơ thể vương lâm biến ảo ra, hình thành một vùng mây đen bay thẳng tới minh đạo tôn. nhưng ngay trong nháy mắt khi tới gần, minh đạo tôn này liền gầm sống, đôi mắt lộ vẻ điên cuồng, tay trái sờ về phía trước điểm một chỉ, lập tức chín luồng thanh khí đột nhiên xuất hiện vần quanh ngũ chỉ sau khi vần quanh chín vòng liền bay ra va chạm với mây đen do thần thông của vương lâm biến thành kia, tiếng ầm ầm vang vọng. chín vòng tròn khói màu xanh kia bộc phát ra một luồng hóa bản nguyên lực tinh thuần cực điểm, mỗi một vòng tròn lại hừng hực thiêu đốt mây đen. quốc sư trên tế đàn nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắn lập tức đoán ra việc này có lẽ liên quan tới Vương Lâm, nhưng hắn không dám chắc, cũng có khả năng chỉ là do Vương Lâm xuất hiện khiến Minh Đạo Tôn bị kích thích cho nên sớm tỉnh lại. Vừa suy tư, tay phải hắn vừa vung lên chỉ thấy bên trong bàn tay hắn có một người tí hon màu trắng biến ảo ra, trong nháy mắt đang chuẩn bị hướng về phía hắn vẫy một cái thì Minh Đạo Tôn đang giao chiến với Vương Lâm trong tiếng ầm vang khi vòng khói đụng chạm với mây đen. Thân thể liền cuốn đi, lao thẳng về phía Quốc sư. Thân thể Vương Lâm cũng lui lại phía sau, sau khi lui liên tiếp mấy bước liền lập phát đầu. Nhìn chằm chằm về phía minh đạo tôn bị cuốn về hướng quốc sư Hai mắt ló lên sát khí, cả người tiến về phía trước Hắc khí bên ngoài thân thể ầm ầm nổ tung Hóa thành vô số hắc khí lượn quanh Khiến cả người vương lâm giống như trở thành một đám mây đen lớn Bay thẳng về phía người điên đang bị xích bởi chín sợi xích trên tế đàn Người giết hắn Hoặc là chế phục hắn Giao dịch của chúng ta còn có thể tiến hành Giọng nói của Vương Lâm từ bên trong hắc vụ truyền ra đồng thời huyết thể của Vương Lâm Trước người quốc sư ầm ầm nổ tung Máu tươi này nổ tung lập tức hình thành một mảnh huyết vụ lớn Bao phủ toàn bộ tế đàn Tràn ngập bốn phía quanh người quốc sư Huyết vụ đột nhiên nổ tung khiến quốc sư lập tức có khí tức của Vương Lâm luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm khiến người dựa vào khí tức mà cảm ứng rất khó phân biệt được thật giả nhất là vương lâm tóc đen lúc này lại dung nhập vào trong sương mù sau khi thu liếm toàn bộ khí tức liền khiến cho minh đạo tôn đã mất đi thần trí trở nên điên cuồng bị cuốn đi lập tức cảm nhận được luồng khí tức khiến hắn hận thấu xương ở trên người quốc sư trong huyết vụ hắn không chút do dự lập tức thay đổi mục tiêu giết chóc, hai mắt đó hồng điên cuồng, vừa gầm nhẹ vừa lao thẳng về phía quốc sư. minh đạo tôn lao tới, mang theo tiếng gầm giống cắn đức sự tính toán của quốc sư. hắn ngẩng đầu lên, ở bên trong huyết vụ biến ảo xa, không cần phải tính toán cũng đã đoán được đáp án. thần sắc âm độc, ánh mắt lóe lên. Người tí hon trong bàn tay lập tức bay ra trong nháy mắt hóa thành một người lớn như người bình thường, điểm một chỉ về phía Minh Đảo Tôn. Tới cuối cùng Vương Lâm vẫn không tin tưởng lời nói của quốc sư. Sở dĩ hắn vừa rồi nói vậy với đối phương là vì nghĩ cách muôn cứu người điên Quốc sư này có lực lượng cực kỳ kỳ dị, nếu hắn ra tay ngăn cản thì Vương Lâm rất khó có thể cứu người. Cho nên hắn trong lúc nói với đối phương đầu tiên là phán đoán Sa Minh Đạo Tôn đã thật sự mất đi thần trí, sau đó lại dùng huyết thể ngưng tụ ra khí tức của bản thân. Loại chuyện này hắn cũng không sợ đối phương nghi ngờ, vốn huyết thể phải ẩn chứa khí tức. Đợi thời gian trôi qua, khi Quốc Sư mấy lần lộ ra vẻ lo lắng, Vương Lâm mới dùng thể huyết bắn tới trước người đối phương. Không để cho đối phương có cơ hội suy nghĩ Lập tức phải đồng ý Bởi quốc sư đang lo lắng Hơn nữa đợi đã lâu Nên khi thấy vương lâm đồng ý Căn bản không ngờ bên trong máu Của đối phương có vấn đề Hắn cũng không suy tính Vấn đề này mà bị vương lâm đánh Lạc hướng âm thầm hoàn thành tất cả mọi chuyện Trong nháy mắt sau khi Minh đảo tôn bị vương lâm đánh Thức cảnh tượng lúc này liền được thể hiện ra Cái gì mà truyền thừa của tiên tổ, gì mà giải thoát bộ tộc quốc sư khỏi giam tầm, vương lâm không chút hứng thú Vương lâm tóc đen này là do sát lục và hủy diệt ngưng tổ, sao lại có thể tồn tại tâm tư này Thứ duy nhất còn tồn tại trong hắn là chấp niệm cần cứu người điên mà bản thân hắn khi tóc bạc lưu lại Hắc vụ bên ngoài thân thể trong lúc quốc sư đang buộc phải đánh với minh đảo tôn liền lao thẳng tới chín sợi xích sắt trên tế đàn. Trong nháy mắt khi tới gần, Hắc vụ bao phủ tám phương trong tích tắc đang muốn đấu người điên thì đột nhiên trên người người điên có kim quang ngập trời tỏa ra. Kim quang này hoàn toàn giống với kim quang lúc trước lan ra từ pho tượng tiên tổ trong hoàng cung. Dưới kim quang này, Một luồng lực lượng khiến Vương Lâm chấn động tâm thần truyền tới Với lực lượng sát lục và hủy diệt của hắn lúc này Luồng lực lượng từ kim quang lan ra trong nháy mắt va chạm với hắc vổ do Vương Lâm biến thành Làm cho hắc vổ trong nháy mắt tiêu tê, a, nơ, tê, sơ, phạm vi lớn Cũng lập tức hóa thành những sợi tơ ngưng tụ lại bước ra thân ảnh của Vương Lâm tóc đen Trong ánh kim quang này, toàn thân vương lâm tóc đen bị bao phủ bởi hắc khí. Vừa xuất hiện lập tức vang lên tiếng xèo xèo, tan thành mây khói. Một cảm giác đau đớn từ tâm linh hồn tràn ngập toàn thân hắn. Khiến vương lâm không thể tới gần người điên. Thân thể hắn bỗng nhiên thuộc lùi lại trong kim quang này mái tóc nhanh chóng đổi màu. Sau khi lui lại hơn 10 trượng mái tóc đen liền tiêu tán, bị tóc bạc thay thế. luồng lực lượng này bất ngờ bức vương lâm tóc đen hủy diệt xé chóc trở lại bản thể, mặc dù đã không còn hắc ám trở lại thành tóc bạc, nhưng vương lâm vẫn bị luồng kim quang này bài xích như trước, ầm ầm truyền vào trong cơ thể, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại lùi lại phía sau, trong ánh mắt nhìn về xích sắt bên ngoài thân thể người điên lộ ra vẻ kinh hãi. Đó là lực lượng huyết mạch của tiên tổ sao? Người tiên hoàng lựa chọn suốt cuộc là Minh đạo tôn hay là đệ đệ Liên đạo phi của hắn? Trong lúc Vương Lâm lui về phía sau quốc sư ở tế đàn phía dưới điểm một chỉ linh người Minh đạo tôn, khiến thân thể thể hắn lui lại Nhưng Minh Đạo Tôn lui lại phía sau liền ngửa mặt lên trời gầm thét, ra thịt bên ngoài thân thể hư thối với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rời khỏi cơ thể hắn. Những vết thương lớn lập tức xuất hiện. Từng luồng ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn theo vết thương và chỗ thối nát bay ra. Bên ngoài thân thể hắn lúc này bị kim quang bao phủ. Lại bộc phát ra một luồng lực lượng không thua gì luồng lực lượng vừa bức Vương Lâm phải chuyển hóa từ tóc đen thành tóc bạc. Luồng lực lượng này xuất hiện lập tức khiến Vương Lâm có chút hoài nghi với phán đoán vừa rồi. Người điên và minh đạo tôn. Người nào mới là người được Tiên Hoàng chọn. Vương Lâm, ngươi đồng vào xích sắt đó. Tiên Hoàng đã biết rồi. Hắn lúc nào cũng có thể tới đây. Ngươi và ta mau chóng liên thủ chấn áp minh đạo tôn này Ta sẽ làm phép chuyển rời lực lượng phản tổ của hắn cho ngươi Sắc mặt quốc sư tái nhợt Hắn sau khi mất đi tinh thạch tính mạng chỉ còn thời gian ngắn Giờ phút này giọng nói đầy lo lắng Không thèm để ý tới việc vừa rồi vương lâm lừa hắn toàn thân minh đạo tôn tỏa ra kim quang nhưng sự thối nát trên thân thể không hề dừng lại ngược lại trong kim quang này lại càng kịch liệt từng khối thịt vụn bị bóc ra khiến thần sắc hắn lộ vẻ thống khổ vô cùng vừa siết gào hai mắt vừa mở đục trong đó chỉ có sự điên cuồng ngẩng phát đầu gầm lên lao về phía vương lâm hắn đến gần Không thi triển bất cứ thần thông gì kim quang trên người hắn lan ra chính là thần thông vào pháp bảo tốt nhất. Hắn vọt tới khiến Vương Lâm cảm thấy như có một mặt trời thiêu đốt từ trên trời ráng xuống, muốn hoàn toàn hủy diệt bản thân. Thần sắc biến hóa lui lại phía sau. Hồn khải trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vương Lâm. Hai tay hắn bắt quyết triển khai toàn bộ lực lượng. Cũng nguyên tụ lực lượng thân thể, tay trái tràn ngập thần thông tàn dạ, tay phải một trưởng một quyền thi triển đạo cổ vô tiên thuật. Hai loại thần thông cực mạnh của hắn trong tích tắc này hoàn toàn triển khai ra ầm ầm đánh về phía minh đạo tôn. Cùng lúc đó thân thể quốc sư cũng nhảy lên, lần đầu rời khỏi tế đàn. Ở giữa không trung trong lòng bàn tay phải bất ngờ xuất hiện chín thân ảnh tỏa ra ánh sáng trắng. Chín thân ảnh này đồng loạt biến ảo ra, trở thành lớn như chân thân song liền hóa thành chín chỉ nhắm về phía Minh đạo tôn. Tiếng ầm vang quanh quẩn trong không gian. Không đợi Vương Lâm nhìn thấy kết quả, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ. Tiếng gầm nọ trầm trầm, giống như từ ngoài địa cung truyền tới. Chỉ thấy cả địa cung bỗng rung chuyển kịch liệt, đỉnh của địa cung ầm ầm sụp đổ một trường ấm màu vàng khổng lồ đánh tan không gian, đánh tan hư vô từ trên bầu trời của hoàng cung trực tiếp sáng xuống. thượng huyền đạo, ngươi dám phản ta? trong trường ấm màu vàng nọ ẩn chứa lực lượng hủy diệt thuộc về đại thiên tôn. luồng lực lượng này sau khi tiến vào địa cung liền lập tức hấp thu kim quang lan ra từ thân thể minh đạo tôn và người điên, ngưng tụ lại khiến uy lực bảo tăng vô số lần. Ráng xuống khiến cả địa cung run rẩy. Sắc mặt quốc sư trong nháy mắt liền tái nhợt Trường ấm này đánh xuống Hắn lập tức hét lên một tiếng Vương lâm vào trong ao Vừa kịp nói một câu này Thân thể hắn đã nhoáng lên lao thẳng vào trong ao Vương lâm hơi do dự một chút Cắn răng lao xuống ao nước Trong nháy mắt khi thân thể hắn rơi vào trong ao Không biết quốc sư này thi triển thần thông gì mà khiến cả ao nước sôi trào Hóa thành một dòng xoáy cuốn động không gian ầm ầm sụp đổ Ở dưới địa cung này lại còn có một không gian tồn tại Bầu trời là màu máu giống như màu của ao máu kia Giờ phút này bầu trời nứt ra một lỗ hồng có rất nhiều sóng máu cuốn động Vương Lâm và quốc sư kia từ trên bầu trời rơi xuống trường ấm màu vàng kim kia còn cả thân ảnh Minh đạo Tôn cũng theo sát phía sau. Trên mặt đất có 6 ngọn núi kỳ dị, trong đó có một ngọn núi được khắc thành hình một đầu lâu. Hình dạng dữ tợn nhìn lên bầu trời. Tướng Mạo hắn bất ngờ lại là tiên tổ. Tiên Lô hóa sơn, mở ngoạc tròn đầu lâu đóng ngoạc tròn. Tiên Nghịch. Tác giả Lý Căn thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1988 Tiên Sơn Thần sắc vương lâm ngưng trọng thân thể từ trên lỗ hồng trên bầu trời hạ xuống thoáng một cây liền hóa thành một đảo cầu vồng lao thẳng về phía xa xa, đứng trên đỉnh một trong chín ngọn núi kia, ngẩng phát đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy động tác quốc sư cũng giống hệt vương lâm, nhoáng lên một cái, thân ảnh viện hiện ra trên một đỉnh núi khác Trên bầu trời, trường ấm màu vàng kim khổng lồ âm ầm đánh tới trong nháy mắt đã thay thế tất cả mọi vật Khiến cho bầu trời trở thành màu vàng, giống như một biến lửa màu vàng kim đang bốc cháy Nhưng ngay lúc trường ấm màu vàng kim này đánh tới đột nhiên trong lúc này mặt đất của không gian này bỗng nhiên chấn động Chỉ thấy ngọn núi có hình dáng cách đầu của tiên tổ kia đôi mắt lập tức có kim quang lói lên Ngay sau đó, trường ấm tràn ngập không trung đang giáng xuống giống như bị một lực lượng hấp dẫn trong nháy mắt khi hạ xuống dường như bị hóa tan, bất ngờ chia làm hai phần, bị hai mắt của ngọn núi hình đầu tiên tổ nhanh chóng hấp thu. Trong nháy mắt, trường ấm màu vàng kim kia liền biến mất. Tiếng gầm giận dữ mơ hồ truyền tới từ bầu trời. Giọng nói đó thuộc về tiên hoàng tiếng gầm giống như bị tầng tầng không gian ngăn cách nhưng rất nhanh liền to lên trở nên rõ ràng. Dường như tiên hoàng đã bỏ mặt tất cả mà chạy tới nơi này vậy. Nhưng ngay sau đó, tiếng sống sận bỗng nhiên bị thay thế bởi tiếng kêu thanh thúy của hai cô bé. hiển nhiên hành động của tiên hoàng đã bị song tử Đại Thiên Tôn ngăn cản. Vương Lâm Tiên Hoàng đã bị ngăn cản. Nhưng hắn lúc nào có thể tới đây? Thời gian của chúng ta không nhiều đâu. Trước tiên đồng loạt ra tay chế phục minh Đạo tôn này đã nhanh lên. Sau khi chế phục xong ta sẽ thi triển thần thông đưa truyền thừa của hắn sang người ngươi. Sắc mặt quốc sư tái nhợt thở hồng hộc, Hiển nhiên là tính mạng đã tới những giây phút cuối cùng. Giờ phút này vội la lên. Trong khi hắn nói trên bầu trời tuy không còn trường ấm màu vàng như lại hiện lộ ra thân ảnh của Minh Đạo Tôn. Toàn thân Minh Đạo Tôn bị thối rữa càng nhiều, dưới da thịt lộ ra xương cốt màu đen. Nhưng trong cơ thể hắn lại vẫn có kim quang lan ra như trước. Kim quang này giống như đang ăn mòn thân thể hắn, khiến cho Minh Đạo Tôn không ngừng thét thống khổ. Trên bầu trời lúc này bởi vì vừa rồi bị quốc sư mở ra ao máu nên một lỗ hồng đang lộ ra Rất nhiều máu tươi tràn ngập không gian như nước mưa ào ào chút xuống Máu tươi rơi lên chính ngọn núi dưới mặt đất Rơi lên mặt đất nhanh chóng tràn ngập nơi này dường như vô cùng vô tận vậy Dưới mưa máu tầm tã, minh đạo tôn ngửa mặt lên trời gầm thét cúi đầu xuống Hai mắt mở đột lô ra vẻ điên cuồng và vết chóc, nhìn chăm chăm vào vương lâm, gào thét lao tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một vùng tàn ảnh, mang theo uy ác bức người trong phút chốc đã tới gần ngọn núi nơi vương lâm đang đứng. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại, hầu như trong nháy mắt khi một tới gần thân thể liền lui lại phía sau mấy bước, bất ngờ có 91 tàn ảnh biến ảo ra tiếng ầm vang truyền xa kinh động thiên địa minh đạo tôn kia không hề thi triển bất cứ thần thông nào chỉ hút thẳng vào ngọn núi đất sung núi chuyển nếu đổi lại là bất cứ ngọn núi tầm thường nào khác thì nhất định sẽ sụp đổ nhưng ngọn núi này sau khi dung chuyển kịch liệt liền rơi ra một lượng lớn đá vụn không hề có dấu hiệu sụp đổ thậm chí cả những cái khe sâu cũng không hề xuất hiện 91 thân ảnh của Vương Lâm trong khi Minh đạo Tôn Điên cuồng đánh vào ngọn núi lập tức tan nát hơn 70 thân ảnh Nhưng những thân ảnh còn lại ở phía xa xa liền dung hợp lại, hóa thành bản thể của Vương Lâm Thần sắc hắn tỉnh táo trong khi lui lại, ánh mắt nhìn chầm chầm vào ngọn núi kia trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị Đây là núi gì chứ? Nơi này là địa phương nào? Lời nói của Vương Lâm vừa thốt ra, giống như đang hỏi quốc sư. Đây là cửa tỏa tiên sơn của tiên tộc từ vạn cổ, bảo vệ tiên tộc chấn áp bảy bơi sinh linh trên 72 châu của tiên tộc Các đời tiên hoàng đều có thể dùng lực lượng huyết mạch truyền thừa danh hiểu bát cực tại đây. Nơi này cũng chính là cấm cung dưới địa cung của hoàng cung, cũng chính thức là nơi tiên tổ bế quan. Quốc sư không cần nghĩ ngợi lập tức đáp lời, vương lâm ra tay đi. ánh mắt quốc sư lói lên thân thể lập tức từ trên ngọn núi bay ra, lao thẳng về phía minh đạo tôn. vừa tiến tới tay phải vừa vung lên. lập tức trong lòng bàn tay hắn có một người tí hon màu trắng hiện ra ở bên ngoài cơ thể liền lập tức hóa thành lớn như chân thân cùng lao tới. minh đạo tôn đâm vào ngọn núi khiến ngọn núi rung chuyển xong liền ngẩng đầu phát ra tiếng gầm thép điên cuồng. hắn giống như không quan tâm tới quốc sư, lại một lần nữa lao tới vương lâm. tất cả mọi vật trong hư vô bởi có nhân tồn tại cho nên mới có thể tồn tại. thân ảnh từ ánh sáng trắng trước người quốc sư cất bước một cách liền biến mất. lúc xuất hiện bất ngờ đã ở trước người minh đạo tôn, hóa thành một chỉ trong hư không điểm về phía minh đạo tôn. Trong nháy mắt khi một chỉ này điểm tới Bên ngoài thân thể Minh Đạo Tôn xuất hiện vô số sóng gần Sóng gần này giống như dây chói vặn vẹo quấn quanh thân hình Minh Đạo Tôn Khiến cho xu thế đang lao tới của hắn lập tức bị xứng lại Ánh mắt Vương Lâm lói lên Kim quang trên cơ thể Minh Đạo Tôn này quá mạnh mẽ Lực lượng ẩn chứa trong đó Vương Lâm cực kỳ kiên kỳ Giờ phút này thấy quốc sư ra tay liền hơi do dự một chút, lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía minh đạo tôn. Khi tới gần, tay phải hắn dơ lên, nhất thời biến ảo ra tàn dạ. Mặt đất biến thành nước biển, bầu trời đen tối, xa xa là ánh mặt trời ban mai đang dâng lên, tỏa ra ánh sáng vạn trưởng. Tín thuật này được vương lâm thi triển một phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Dung hợp với ánh ban mai đang xé tan màn đêm Lao thẳng tới minh Đạo tôn đang bị vây khốn Cùng lúc đó sắc mặt quốc sư tái nhợt cắn đầu lưới Dựa vào tính mạng giống như đèn dầu sắp cạn Phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi của hắn sau khi xuất hiện lập tức ngưng tụ lại một chỗ Hóa thành một huyết nhân Huyết nhân này ngửa mặt lên trời gầm thét Thần sắc xứ tận hóa thành một vùng huyết ảnh lao về phía Minh Đạo Tôn. Vương Lâm Quốc Sư, hai người đồng thời ra tay, triển khai thần thông mạnh nhất, đi công Minh Đạo Tôn. Thân thể Minh Đạo Tôn cũng không cường hàn như vậy nhưng kim quang trong cơ thể hắn lại không gì phá nổi, cũng có thể thay thế tất cả thần thông pháp bảo. Đủ để bước lui bất luận kẻ nào, không cho tới gần sống như một ngọn lửa Nếu có thiêu thân bay tới thì một là bị đánh bật Trở lại Hai là nhất định khiến đối phương bị đốt cháy Nhưng ngay lúc huyết nhân và tàn giả của vương lâm tới gần minh đạo tôn Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gầm sống, thần sắc thống khổ Dường như đã đạt tới đỉnh điểm huyết nhục bên ngoài Thân thể thối rữa đã hơn một nửa bị thân thể ầm ầm chấn động liền sụp đổ loại sụt đổ này là cốt nhục chia liệt chỉ thấy hơn phân nửa huyết nhục trên người minh đạo tôn toàn bộ nổ tung tản ra tám hướng cuốn đi tạo thành một lực lượng trùng kích huyết nhân đứng mũi chịu sào dưới lực lượng khi huyết nhục trên người minh đạo tôn tán đi liền ầm ầm tan nát tiếng ầm vang truyền khắp thiên địa huyết nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thân thể đã bị rất nhiều huyết nhục của minh bảo tôn xuyên thấu Không kịp tới gần thì đã tan thành mây khói. Trong huyết nhục này ẩn chứa lực lượng của tiên tổ có thể so với tất cả thần thông. Vương Lâm biến sắc thân thể vội vàng lui lại phía sau. Lực lượng tàn giả đánh sâu và đám huyết nhục đang văng ra khiến chúng tiêu tán trong phạm vi lớn. Nhưng vẫn có một chút huyết nhục xuyên qua ánh sáng do tàn giả sinh ra tới gần Vương Lâm hắn né tránh nhưng vẫn có ba khối đánh vào thân thể, phân biệt là ngực, đùi phải và cánh tay trái. đau đớn truyền tới ba vị trí này lập tức tỏa ra kim quang, giống như muốn đốt cháy thân thể vương lâm vậy. hắn thức tỉnh sớm, thấy thu chưa đủ huyết mạch của tiên tổ, cho nên gặp phải biến hóa như vậy. một khi toàn bộ huyết nhục của hắn bị bóc ra thì đến xương cốt tan nát. Nếu hắn có thể kiên trì tới sau khi xương cốt tan nát, được kim quang kia ngưng tủ lại thân thể một lần nữa thì lúc đó hắn hoàn thành phản tổ đại pháp. Vương lâm, chúng ta không nên nương tay nữa, triển khai toàn bộ thần thông trước khi hắn thành công hoàn thành phản tổ đại pháp hoặc tử vong mà chế phục hắn. Như thế thì ta mới có biện pháp chuyển rời truyền thừa của tiên tổ sang ngươi. Giọng nói của quốc sư lộ vẻ suy yếu và lo lắng thân thể nhoáng lên, hai tay đồng thời dơ lên Chỉ thấy những người tí hon lói sáng từ lòng bàn tay hắn không ngừng huyến hóa ra Hắn cũng tắn lưới một lần nữa trong tiếng gầm nhẹ toàn thân héo rũ, giống như sắp chết vậy Sau khi phun ra một ngụm máu tươi liền hóa thành một huyết nhân, tất cả những thân ảnh lóe sáng xung quanh liền đồng loạt dung nhập vào thân thể huyết nhân này, khiến cho huyết nhân bộc phát ra một uy áp cực kỳ cường đại. Hắn mở bừng đôi mắt, bên trong không có vẻ dữ tợn mà vô cùng bình tĩnh, lao thẳng về phía Minh Đạo Tôn. Thân thể Quốc Sư run lên, hơi thở đồn dập, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trên thân thể của hắn lúc này đã ngơ hồ bị tử phong bao trùn Thấy quốc sư như vậy, Vương Lâm cắn răng một cái, toàn lực kích thích thiên nư hồn khải tới đỉnh điểm, mái tóc không gió mà tung bay, lực lượng đạo cổ trong cơ thể dung hợp với tu vi cất bước hướng về phía Minh đạo tôn, đánh tới một quyền. Một quyền này là lực lượng đỉnh phong của Vương Lâm lúc này, vừa đánh ra liền có chín mươi chín đạo hư ảnh biến ảo ra ngưng tụ lại làm một hóa thành chân thân của thiên lưu đánh về phía minh đạo tôn thân thể minh đạo tôn run sẩy thân hình như khô cốt bên ngoài còn không nhiều huyết nhục nhưng lúc này huyết nhục lại nổ tung một lần nữa quét về bốn phía thân thể minh đạo tôn lúc này hoàn toàn chỉ còn xương cốt xương cốt hắn đen kịt nhưng trong thân thể hắn lại có một quần sáng màu vàng kim gờ nắm tay tỏa ra kim quang vô tận Quần sáng này chính là truyền thừa của tiên tổ mà hắn nhận được Lực lượng của huyết nhục cuốn tới không thể ngăn cản được huyết nhân do quốc sư dùng tính mặn ngưng tổ và thần thông của vương lâm biến thành thiên ngư Trong tiếng ầm vang liền đánh tới khiến minh đạo tôn giống như không thể thừa nhận nổi Nhưng vào lúc này một tiếng gầm sống truyền vào linh hồn vang lên Từ trong cơ thể minh đạo tôn vang vọng thiên địa Ta không cam lòng Thần niệm này trong nháy mắt truyền ra, hai hốc mắt trống sống trên đầu lâu minh dạ tôn cốt hai luồng hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt liền co xấu hiểu bị dập tắt. Xương cốt trên người hắn nhất thời xuất hiện những cái khe, trong nháy mắt liền nát bấy. Trong nháy mắt khi xương cốt nát bấy, một luồng lực trùng kích không thể hình dung nổi từ vị trí của hắn ầm ầm cuốn ra bốn phía. Luồng lực lượng này cường đại khiến vương lâm cảm thấy nguy cơ sinh tử mãnh liệt cách đó không xa trong trước mắt hai mắt của quốc sư vốn ầm đạm liền lộ ra ánh sáng ẩn chứa vẻ kích động không thể hình dung nổi triển khai chút sinh mạng cuối cùng thân thể ầm ầm tan nát một đạo quang từ cơ thể hắn bay ra lao thẳng tới minh đạo tôn tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện Quyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1989 Hắn, Liên Vân Quyết Lực tấn công của những khớp xương của Minh đạo Tôn nổ tung kia Ngay khi cuốn tới quốc sư còn có một phần lớn lao tới tấn công Vương Lâm Từ xa nhìn lại, những khớp xương này vỡ tung hóa thành một cơn lúc Giống như là mở miệng nhằm về phía Vương Lâm điên cuồng cắn nuốt. Lực tấn công này ẩn chứa sức mạnh của tiên tổ, gây nên cho Vương Lâm một nguy cơ sinh tử. Hắn không thể né tránh, lại càng rất khó có thể chống lại, nhưng hai mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ quyết đoán. Trong thời khắc mấu chốt này, hắn không chút do dự, sơ tay phải lên gầm nhẹ một tiếng. Thiên ngư hồn, vỡ thiên ngư hồn khải đã theo vương lâm nhiều năm trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ. Lực tấn công hướng về bốn phía quét ngang xa, hóa thành một cơn lốc vần quanh vương lâm, hình thành nên chân thân một con thiên ngư khổng lồ. Tiếng ầm ầm vang vọng lực lượng do thiên lưu hồn khải tan vỡ va chạm với sức mạnh xương cốt nổ tung của minh đạo tôn phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa còn vang lên rất nhiều tiếng vọng bao phủ thiên địa vương lâm phun ra một ngụm máu tươi thân thể liên tục lùi lại phía sau thiên lưu khổng lồ bên ngoài thân thể hắn đã có dấu hiệu tan rã nhưng vẫn có thể tồn tại hai mắt vương lâm sáng ngời nhìn trăm trăm phía trước Hắn nhìn chỗ mà Minh Đạo Tôn tiêu tan ở phía trước có một đám hào quang màu vàng to bằng nắm tay. Đám hào quang này phát ra ánh sáng như ngọc, lúc này bên trong hào quang có một thân thể hiện lên, rất nhanh ngưng tụ ra. Thân ảnh này mặc dù mơ hồ nhưng có một uy ác kinh người tràn ngập ra. Nhìn bộ dạng của hắn không ngờ chính là Minh Đạo Tôn lại một lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Sau khi huyết nhục của hắn toàn bộ chóc ra thì xương cốt vỡ nát Nếu hắn có thể kiên trì đến lúc sau khi xương cốt vỡ nát Thì có thể được kim quang kia ngưng tụ lại thân thể Tới khi đó hắn sẽ có thể hoàn thành phản tổ đại pháp Lời nói của quốc sư lúc trước hiện lên trong đầu vương lâm Đồng tử trong hai mắt hắn co rút lại đang định ra tay đột nhiên đúng lúc này trong tâm thần của hắn truyền tới thanh âm hỗn tạp của quốc sư vương lâm lão phu dùng chút sinh mệnh cuối cùng vì ngươi mà thi triển truyền thừa ta có thể hy sinh bản thân chỉ mong ngươi có thể đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ, giải khai phong ấn cho tộc ta minh đạo tôn đã có thể kiên trì cho đến hiện giờ. Vì truyền thừa của ngươi, ta sẽ chống cử lại phần lớn những sự thống khổ khiến cho ngươi trong lúc truyền thừa sẽ công thành danh đoại. Chỉ thấy quốc sư kia sau khi thân thể tan nát hóa thành u quang lao ra thanh âm, hắn rất bình tĩnh, hóa thành thần niệm tràn ngập trong tâm thần của vương lâm. U quang kia nhanh chóng tới gần, va chạm với lực tấn công do xương cốt của minh đã tôn nổ tung. Tiếng ầm ầm vang vọng, u quang này trực tiếp xuyên thấu lực tấn công kia tới gần trung tâm chỗ thân thể minh đạo tôn nổ tung. Sau khi tới bên cạnh hào quang màu vàng đã ngưng tụ xa thân ảnh kia, u quang này nhanh chóng vần quanh vài vòng, hóa thành từng đạo hào quang màu đen trong nháy mắt đã được bảy vòng, vẫn còn tiếp tục luân chuyển. Ánh mắt vương lâm lói lên, không nghe lời nói của quốc sư kia nữa, mà sơ tay phải lên. Bung hăng nắm chặt lại. Lập tức cơn lục cho so Thiên Nưu hồn khai vỡ tan hóa thành ở bên ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ lại vào trong bàn tay hắn. Trong phút chốc, cơn lục bên ngoài thân thể hắn tiêu tan, còn có thân ảnh Thiên Nưu đang sắp sửa tiêu tan kia cũng ngưng tụ vào trong nắm tay Vương Lâm, bị Vương Lâm đánh một quyền ầm ầm xuất ra. Dưới một quyền này thiên ngư hồn khải trên thân thể vương lâm hóa thành những mảnh nhỏ rơi ra Nhưng một quyền này cũng lao thẳng về phía trước Với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần vũ quang do thân thể quốc sư hủy diệt biến thành cùng với hào quang màu vàng Không, một thần niệm thây lương từ bên trong quang kia vang lên Chỉ thấy một quyền kia của vương lâm ngưng tổ sức mạnh cuối cùng của thiên ngư Hình thành một lực tấn công không gì ngăn nổi, xuyên qua tám tầng hào quang vua án kia ầm ầm va chạm với thân ảnh màu vàng. Ở tiên tộc này, những người mà ta có thể tin tưởng không bao gồm cả ngươi Bất kể quốc sư nói thật hay nói dối, Vương Lâm cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết trong trận huyết chiến trên phố kia quốc sư đã tham dự vào. Trận chiến ấy, nếu sát lục phân thân của hắn không dáng lâm thì chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì Mà trong lòng hắn mơ hồ vẫn còn một phán đoán, hắn không thể xác định thật giả Nếu là thật thì tất cả mọi chuyện trước mắt đều là giả dối Sức mạnh cuối cùng của thiên lưu hồn trong nháy mắt va chạm với thân ảnh màu vàng kia Trong tiếng ầm ầm vang vọng trời đất, thân ảnh màu vàng kia run rẩy kịch liệt cực tiếp sụp đổ. Trong quá trình ngưng tụ, thì đây chính là lúc thân ảnh này suy yếu nhất, không thể chịu được sức tấn công quá lớn. Khi nó sụp đổ, hào quang tiêu tan, nhưng đốm sáng màu vàng này cũng không bị thương tổn một chút nào, mà hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng lao thẳng lên trời. Quang do quốc sư trước khi chết biến thành không tản ra Mà lại ngưng tụ trong nháy mắt Bất ngờ lại một lần nữa biến hóa ra hình dáng của quốc sư Thần sắc hắn lộ ra một vẻ phẫn nộ và thống khổ gào thét lên Hai tay bấm quyết hướng xuống mặt đất tung một chỉ Tiên tổ tộc ta đã tìm thấy đầu của ngươi rồi Ngay khi quốc sư do quang biến thành chỉ xuống mặt đất ngọn núi hình đầu của tiên tổ ở trên mặt đất đột nhiên run sẩy kịch liệt, rất nhiều đá vụn tróc ra. trong nháy mắt toàn bộ ngọn núi trong khi vương lâm đang trợn mắt há mồm ầm ầm sụp đổ. theo ngọn núi này sụp đổ chỉ thấy hào quan vạn trưởng từ trong ngọn núi kia lao ra. nó lao ra khiến theo ngọn núi hoàn toàn tan vỡ. cùng lúc đó vương lâm nhìn thấy ở bên trong có một vật ngay khi hắn nhìn thấy vật ấy, hơi thở của vương lâm lập tức nhưng ngừng lại. thân hình hắn chấn động mạnh, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin. vật tồn tại bên trong ngọn núi kia chính là một cái đầu lâu, một cái đầu còn nguyên mặt mũi, hai mắt nhắm nghiền, tóc trên đầu dài mười trưởng. cái đầu này xuất hiện liền có một quy ác đủ để kinh thiên động địa ầm ầm khuyết tán ra. dưới quy ác này Vương Lâm thậm chí còn có cảm giác thân thể bị chèn ép, linh hồn như muốn tan rã. Cách đầu này mặc dù thất khiếu vẫn còn lưu lại vết máu, nhưng dáng vẻ thì vẫn rất rõ ràng. Người này Vương Lâm đã từng nhìn thấy khi hấp thụ địa hỏa mạch ở Thiên Ngưu Châu từng phong ấm Thiên Ngưu ở trong ảnh ảnh, ở vùng đất Thiên Tôn Miết. Hắn cũng nhìn thấy phân ảnh của người này ở trong hoàng cung, cũng nhìn thấy pho tượng của người này. Trong mấy trăm năm nay, hắn cũng đã mấy lần được nghe tên của người này, thậm chí ở trong đông lâm trì, hắn còn nghe thấy được tên thật của người này. Hắn chính là thủy tổ của tiên hoàng, là thủy tổ của cả tiên tộc là người mạnh nhất trong truyền thuyết của tiên tộc Hắn từng phong ấm chấn áp 72 sinh linh thiên ngoại. Hóa thành 72 chư của tiên tộc ngày nay. Hắn còn sáng tạo ra thiên tôn niết để lại cho hậu nhân làm nơi thí luyện. Hắn chính là tiên tổ, chính là Liên Vân Quyết. Đầu của tiên tổ, đầu của Liên Vân Quyết, cách đầu này, khi từ trong ngọn núi sụp đổ bay ra, đang chậm rãi bay lên không trung ơ tố của nó có một vết thương không có hình thù gì, giống như là bị người ta xé đứt từ trên thân thể. Những vết máu trên thất khiếu của hắn đều có màu vàng Nhưng thời gian đã qua quá lâu Màu sắc của chúng cũng mơ hồ lộ ra ánh tím Sắc mặt của hắn tái nhợt Nhưng không có sự thống khổ Mà dường như là đang ngủ say Ngay khi nhìn thấy cái đầu này trong đầu vương lâm ầm ầm chấn động Giống như là vô số lôi đình đồng thời nổ vang Khiến cho toàn thân hắn đứng ngây ra ở đó Đối với tiên tổ, Vương Lâm cũng từng có nhiều lần suy đoán Thậm chí ngay cả trong tiên tộc Đối với việc tiên tổ mất tích cũng có vô số tin đồn Vương Lâm từng nghĩ rằng tiên tổ rời khỏi tiên cương đại lục Hắn cũng đã từng cho rằng tiên tổ đang bế quan ở một nơi nào đó Thậm chí cũng từng nghĩ có lẽ tiên tổ đã chết Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy đầu của tiên tổ Sự chấn động và hoảng sợ này cũng không thể nhờ những phán đoán kia mà giảm bớt chút nào Là ai đã xếp tiên tổ Tâm thần vương lâm chấn động tất cả mọi chuyện hắn nhìn thấy hôm nay giống như đã mở ra cho hắn một cánh cửa lớn từ vạn cổ Từ thời vạn cổ rất lâu trước trên mặt đất tiên tộc đã xảy ra chuyện gì Tiên tổ tử vong như vậy là sao Tất cả những suy nghĩ trong nháy mắt đều lướt qua trong tâm thần vương lâm. Quốc sư vư ảo do quang biến thành kia sau khi triệu hồi ra đầu của tiên tổ lập tức ngửa mặt lên trời gào lên. Sau khi nhắm hai mắt lại, hắn dơ tay trái lên che mắt trái, sau đó mở mắt phải ra. Chỉ thấy đầu của tiên tổ giống như bị tiếng gào thép xấn sắc, ngay khi mắt phải của quốc sư mở ra, đầu của tiên tổ cũng mở mắt phải. Mắt phải của nó trống rỗng, không có một chút ánh sáng nào. Ngay khi nó mở mắt phải đốm sáng màu vàng bằng nắm tay đang gấp rút bay lên bầu trời bỗng sừng lại thay đổi phương hướng, lao thẳng tới đầu của tiên tổ trong nháy mắt biến mất ở trong mắt phải của cái đầu. Ngay sau đó, quốc sư do quang biến thành kia mang theo ánh mắt phẫn nộ. Dơ tay phải chỉ về phía vương lâm trong miệng hắn vang lên những thanh âm chú ngữ phức tạp mà vương lâm nghe không hiểu. Sắc mặt vương lâm trong khoảnh khắc liền tái nhợt, hắn không chút do dự lùi nhanh về phía sau, hóa thành một đạo cầu vòng lao đi. Nhưng ngay khi ngón tay của quốc sư kia chỉ xuống bên trong mắt phải trên đầu của tiên tổ bỗng nhiên bộc phát ra kim quang ngập trời. Kim quang này khuyết tán xa. Vương Lâm lập tức cảm nhận được một lực hút cực mạnh bao phủ toàn thân. Thân thể hắn không tự chủ được lào đảo trong nháy mắt đã bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ. Ngay khi hắn bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ, thân ảnh quốc sư hư ảnh lại một lần nữa hóa thành u quang, vần quanh chín đốm sáng u ám kia, cùng với Vương Lâm nhảy vào trong mắt phải của tiên tổ. Ngươi không nghe theo lời khuyên của Lão Phu quấy nhiễu kế hoạch của Lão Phu, khiến cho chuyện này vốn có tới 9 phần thành công, nhưng hiện giờ chỉ còn có 3 phần nắm chắc. Ngươi thật đáng chết, Lão Phu vốn có ý định giúp ngươi có được truyền thừa của tiên tổ, tuy nói là mượn sức mạnh của tiên tổ sau khi chấn áp tâm thần của ngươi, khiến cho Lão Phu có thể chiếm cứ được thần trí của ngươi. Nhưng sau khi hoàn thành tất cả những kế hoạch này, Lão Phu vốn muốn để lại cho ngươi một cơ hội, sau khi khiến ngươi thuần phục dâng lên linh hồn, sẽ trở thành sứ giả hộ pháp cho hương hỏa tộc ta. Nhưng hiện giờ Lão Phu đối ý rồi, tất cả chuyện này đều là do chính ngươi gây ra, đừng trách Lão Phu không giữ lời hứa. Lão Phu đã đợi rất nhiều năm rồi. Không thể rời khỏi nơi này càng không thể tìm được người đoạt xá thích hợp Nhưng ngươi xuất hiện lại cho ta một cơ hội thân thể của ngươi rất thích hợp với Lão Phu Lão Phu sẽ giúp cho ngươi truyền thừa thành công Ngươi có tu vi của tiên tổ cũng chẳng khác nào ta có được tu vi đó